Con đường bá chủ, chương 2271, thử lực, mặc dù có chút tiếc nuối về phản kiếp một nhân, bất quá lạc nam cũng âm thầm may mắn. Kim Nhi từng nói hắn thân mang hệ thống và cả tấm kỵ, thuộc phần tử nằm ngoài khí vận, kẻ nào muốn bói toán hoặc nguyền rũ hắn kiểu gì cũng sẽ gặp phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bảo thể mà chết. Nhưng nếu mọi thứ xảy ra như thế, với kiến thức của tu sĩ ở nguyên giới, khả năng bọn hắn suy luận ra được việc bản thân mình sở hữu cấm kỵ là rất cao. Vậy nên phản kiếp một nhân lúc này chẳng khác nào một màn trắng, không phải để bảo vệ an toàn cho lạc nam tránh bị nguyền rủa mà là để ngăn ngừa không cho địch nhân biết được hắn có tấm kỵ gia thân. Bởi lẽ công dụng của phản kiếp một nhân tạo ra là đem tất cả thuật nguyền rũa của đối phương phản chấn lại gấp trăm lần, không giống với biểu hiện của cấm kỵ phản vệ, địch nhân lúc này chỉ có thể suy đoán hắn có chí bảo, phù chú hay một thứ gì đó phản lại nguyền rũa hộ thân mà thôi, xem ra sau chuyện lần này. Ta phải tự trang bị cho mình một số thứ ngăn cản bói toán hoặc nguyền rũa, lạc nam vuốt vuốt tầm. Hắn trang bị những thứ đó không phải để tự vệ, mà là để che giấu bí mật về cấm kỵ trên thân mình. Nhìn phản kiếp một nhân chậm rãi hóa thành cho tàn theo gió bay mất, lạc nam đang định trở lại thiên cơ lâu trở về đông vực. Động tĩnh thật kinh khủng, có phải do các hạ tạo ra, bất quá ngay lúc này, một đám cường giả đằng không mà đến, thoáng chốc đã vây lạc nam vào giữa trung tâm. Mặc dù hỏi như thế nhưng trong lời nói của bọn hắn vẫn không thể hiện sự tin tưởng, bởi lẽ sơn cốc này quá lớn, lớn đến mức thánh đế muốn phá hoại cũng phải toàn lực công kích, vậy mà lúc này nó đã toàn bộ nát tan, trong khi khí tức thánh vương trên người Lạc Nam vẫn còn như ẩn như hiện. Những cường giả này không tin một thánh vương có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, Lạc Nam đưa mắt nhìn, giống cường giả này mặc đồng phục giống nhau chứng tỏ bọn hắn đều đến từ cùng một thế lực, tu vi cũng không tệ, năm người thánh hoàng. Hai người thánh đế sơ kỳ, không liên quan gì đến tại hạ, ta cũng chỉ vô tình đi ngang mà thôi, vì không muốn mất thời gian, lạc nam tùy tiện tìm một cái cớ, vậy ngươi có phát hiện thứ gì bất thường không? Một vị nam tử thánh hoàng trầm giọng hỏi, ta chỉ thấy một bóng người xé rách không gian rời đi, dường như hắn vừa mới luyện vũ kỹ ở nơi này. Lạc nam lại thuận mồm chém gió, bất quá lời của hắn lại khiến mấy tên này âm thầm gật gù. Chỉ có cường giả đủ khả năng xé rách không gian mới tạo nên động tĩnh to lớn như thế, tiểu tử, nếu dám nói dối trước mặt Đao Vân Tông chúng ta, ngươi hiểu hậu quả như thế nào chứ? Lão già thánh đế sắc mặt âm trầm, thánh đế uy ác trực tiếp quét đến Lạc Nam, hiển nhiên là muốn xác định sự thật thêm một lần nữa, bởi vì sơn cốc này nằm gần địa bàn của Đao Vân Tông nên việc xuất hiện một vị cường giả bí ẩn không rõ lai lịch khiến bọn hắn cực kỳ quan tâm, chẳng may đó là địch nhân hay một ma đầu nào đó thì sao? Đến gần Đao Vân Tông với mục đích gì? Phải điều tra rõ ngọn ngành mới có thể an lòng, Lạc Nam cũng hiểu lo lắng của đám người này, vì vậy cũng không biểu lộ tức giận, cũng mặc kệ uy áp của lão già, chỉ thản nhiên nói, lời của ta là sự thật, nếu không còn gì nữa, cáo từ, nói xong triệu hoáng tiểu sư, trực tiếp nhảy lên lưng của nàng, trong lúc dương cung bạc kiếm hắn muốn tiến vào thiên cơ lâu cũng không được, gáy, tiểu sư giang rộng đôi cánh, lôi đình ngập trời. Mây đen cuồn cuộn đằng không mà lên, đây là thần thú gì? Thật là thần tuấn, bất quá chứng kiến dáng vẻ của tiểu sư, ánh mắt toàn bộ tu sĩ Đao Vân Tông thoáng cái liền sáng rực lên, cảm giác được tiểu sư cũng chỉ là yêu thánh hoàng, trong mắt bọn hắn liền lué lên vẻ tham lam nồng đậm, hai tên thánh đế cầm đầu đưa mắt nhìn nhau, hướng Lạc Nam cười rằng, lời ngươi nói cần xác nhận thêm. Mau theo chúng ta trở về Đao Vân Tông, nếu không thì sao? Lạc Nam hỏi, hừ. Vậy ngươi càng đáng giá tình nhi. Một đám thánh hoàng phụ họa được, vậy thì ta sẽ hỗ trợ các vị điều tra. Lạc Nam thuận miệng nói, biết điều đó, đám cường giả hài lòng cười lớn, cho rằng Lạc Nam đã biết sợ. Để đảm bảo Lạc Nam không đào tẩu, hai tên thánh đế còn ở hai bên trái phải hộ Tống Hắn và Tiểu Sư. Không lâu sau, một tông môn to lớn nằm giữa đại sơn hùng vĩ rốt cuộc hiện ra trong tầm mắt. Lạc Nam quét mắt nhìn, Đao Vân Tông này là một thánh đế thế lực không tệ. Đệ tử cũng có hàng chục vạn, kiến trúc sang sát, vừa mới tiến vào địa bàn, hai tên thánh đế lập tức trở mặt, thúc ra hai thanh đại đao cầm trong tay, sát khí đằng đằng chỉ vào lạc nam quát, tiểu tử, người bất chính xâm nhập đao vân tông, ngoan ngoãn giao ra những chữ vật và tọa kỵ, bằng không kết cục chính là chết, không tệ lắm, lạc nam đánh giá toàn cảnh đao vân tông một vòng, trong ánh mắt không hiểu của một đám cường giả, hắn thả người bay lên đứng giữa thiên không. Khoảnh khắc này vạn cổ bất hữu thân đã bao trùng toàn bộ cơ thể, hắn muốn làm gì? Hai tên thánh đế nhíu mày không hiểu, bá đỉnh âm âm vận chuyển, bá lực vô thiên cái địa hình thành, một tôn đại Phật quan âm với vô vàng đại thủ sừng sửng uy nghiêm hiện ra sau lưng Lạc Nam, bị ngạn hoa với một vạn đường văn nở rộ bao phủ toàn bộ đại thủ, chư thần hoàng hôn phủ xuống, sắc thế cùng chiến thế của Lạc Nam gia tăng dữ dội, theo tu vi của hắn tăng lên. Số lượng vực có thể đạt đến 300 tầng mỗi loại khi thi triển bí thuật, không xong. Một đám cường giả biến sắc, vội vàng rút đao chém thẳng về phía Lạc Nam. Đáng tiếc đã là quá muộn, đây là thời điểm 17 vị Pháp tướng mở mắt, 200 hành tinh xoay tròn, lại thêm anh thiên tổ phù bạo tạc vô vàng xung kích, thiên thủ quân âm xuất kích, đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. đùng như hàng vạn thanh cuộc chống trời mang theo sức công phá hủy diệt dán xuống, hư ảnh thiên thủ quan âm che phủ cả sơn môn đao vân tông. Cảnh tượng như ngày tận thế, không, hai tên thánh đế và mấy tên thánh hoàng vừa mới lao đến đã bị loạn quyền của thiên thủ quan âm oanh tạc, thánh đế thổ huyết trọng thương, thánh hoàng nhục thân tan vỡ, mọi chuyện không dừng ở đó, đại trận cấp cửu tinh cực kỳ bền bỉ, chuyên dùng để phòng hộ của Đao Vân Tông vừa mới mở ra đã bị nghiền nát, sức mạnh kinh khủng vô pháp hình dung, thiên thủ quan âm vẫn oanh tạc không ngừng, mỗi một cánh tay đấm xuống là phong vân biến sắc, mỗi một quyền kình hàng lâm là kiến trúc sụp đổ. Hàng vạn đệ tử bỏ chạy tứ tán như chim lạc đàn, tất cả cao tầng đao vân tông đều bị kinh động, chuyện gì xảy ra? Kẻ nào dám đến đao vân tông chúng ta gây sự? Một tiếng quát già nua đục ngầu vọng lên, thân ảnh một bà lão lưng còng tu vi thánh đế hậu kỳ lao vọt ra, đại đao trong tay mãnh liệt quét ngang, hình thành một hình vòng cung khổng lồ đón đỡ vô số quyền kình do thiên thủ quan âm oanh kích, mãi đến khi toàn bộ đao vân tông sắp bị xới tung, thiên thủ quan âm mới hao sạch lực lượng. Chậm rãi tan biến sau lưng lạc nam, khói bụi miệt mù, không gian rạng vỡ, từ đệ tử cho đến lực lượng cao tầng người ngã ngựa đổ, cảnh tượng chẳng khác nào ác mộng, cái này, cái này, cái này, bà lão cũng là trận mắt há hốc mồm, thanh âm run rảy, đao vân tông chọc vào thần thánh phương nào vậy hả, đại trưởng lão mau cứu chúng ta a Hai tên thánh đế sơ kỳ như gặp được cứu tinh, thở hỗn hện như hấp hối lên tiếng cầu cứu, bọn hắn hải hùng khiếp phía nhìn về lạc nam. Cứ tưởng gặp phải một tên thánh vương dễ dụ, nào ngờ đụng nhầm sát tinh, đến tận bây giờ, cả hai vẫn chưa dám tin kẻ vừa ra tay lực tung Đao Vân Tông lại là tên nam tử vừa rồi còn ôn hòa nói chuyện với bọn hắn. Các ngươi đã làm cái gì? Bà lão cũng là đại trưởng lão của Đao Vân Tông lạnh lùng hỏi, chúng ta phụng mệnh thám thính sơn cốc sụp đổ, nhìn thấy hắn khả nghi nên chỉ muốn mời về điều tra, nào ngờ kẻ này hung ác như ma, vừa mới đến đã ra tay đồ sát. Hai tên thánh đế cáo trạng Đào vân đại trưởng lão hiếp mắt nhìn Lạc Nam, âm thầm kinh dị đối phương thật quá trẻ tuổi, nghĩ đến vừa rồi sức hủy diệt kinh khủng là do Lạc Nam gây ra, đào vân đại trưởng lão không cần nghĩ cũng biết vị này có bối cảnh kinh người, không phải thánh đế thế lực thông thường như Đào vân tông có thể trêu chọc, nghĩ đến đây, vội vàng chắp tay, vị công tử này xin thứ tội, đào vân tông không biết sai trái đã vuốt trâu hùng, hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ, đã sống quá lâu trên đời. Đao Vân Đại trưởng Lão thừa hiểu rằng có một số tồn tại là thứ mà Đao Vân Tông vĩnh viễn không trêu vào nổi, chuyện cũng chẳng có gì, hai tên thánh đế của các ngươi có hứng thú với tiểu sư của ta. Lạc Nam vuốt ve cổ tiểu sư cười nhạc, ta chỉ muốn thay nàng trút giận mà thôi, Đao Vân Đại trưởng Lão biến sắc, nhìn thấy sự thần tuấn và lộng lẫy của tiểu sư làm sao còn không hiểu chuyện gì xảy ra, với biểu hiện và thân phận của Lạc Nam, chắc chắn sẽ chẳng thèm để ý đến Đao Vân Tông trừ khi chủ động trêu vào hắn. Không nói hai lời, trực tiếp quay sang tung ra hai trưởng, phốc, phốc, máu me đầm đìa, hai tên thánh đế sơ kỳ đến chết cũng không dám tin Đao Vân Đại trưởng Lão ra tay tuyệt tình và dứt khoát như thế. Bọn hắn vừa bị Lạc Nam đánh cho hấp hối, làm sao có thể đỡ nổi Đại trưởng Lão bất ngờ xuất thủ? Đây là câu trả lời của Đao Vân Tông, hy vọng công tử rộng lượng tha thứ, Đao Vân Đại trưởng Lão cung kính chấp tay. Lạc Nam ngoài ý muốn nhìn bà Lão này, không thể không nói gừng càng già càng cay. Hành động đến mức như vậy khiến hắn muốn trách tội cũng không thể trách được, lúc này nếu hắn tiếp tục làm khó dễ đao vân tông, vậy thì khác nào hắn là kẻ ý thế hiếp người, không biết tốt xấu, vị đao vân đại trưởng lão này cực kỳ khéo léo, cơ trí và quyết đoán đều có đủ, ngay cả mục tiêu tức giận cũng chưa từng biểu hiện, dù sao thì những kẻ đắc tội với hắn đều đã bị loại bỏ rồi, húng hồ vừa rồi hắn cũng chỉ muốn thử sức mạnh một chút sau khi đột phá Thánh Vương mà thôi, cũng không tệ lắm, được rồi. Nếu đã không còn gì, tại hạ trời đi. Lạc Nam nhẹ gật đầu, leo lên lưng tiểu sư dự định cáo từ, đứng lại, đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ xa truyền đến, gáy, có tiếng ưng kiệt ngạo gáy vang, một đôi cánh khổng lồ che đậy mặt đất hóa thành bóng tối, khuất khỏi ánh mặt trời. Lạc Nam đưa mắt nhìn lên, chứng kiến một con hắc vũ đại bàng với bộ lông đen tuyền, ánh mắt sắc lẹm, toàn thân bao phủ trong hắc ám và cùng phong như tên bắn lao vọt đến. Bên trên hắc vũ đại bàng là một nữ tử anh khí bừng bừng đang đón gió mà đứng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, ngũ quanh tuyệt mỹ rạng ngời, làn da trắng hồng, cơ thể khuất trong nhuyễn giáp với những đường công viễn chuyển, trên lưng còn vắt một thanh đại đao to lớn thô kịch trái ngược hoàn toàn thân thể nữ tính của nàng. Tông chủ, đại trưởng lão biến sắc, vội vàng bay lên ngăn chặn phía trước quát, chuyện này ta đã thu xếp xong, không cần tông chủ ra mặt, hừ, đến đao vân tông gây sự, đánh trọng thương biết bao đệ tử. Nếu dễ dàng để hắn trời đi như thế, Bổng tông chủ còn mặt mũi nào? Nữ tử thánh thoát quát lớn, điều khiển Hắc Vũ đại bàn lách ngang đại trưởng lão, chỉ thoáng chốc đã đối diện với Thiên phạt điểu sư của Lạc Nam. Gáy, Thiên phạt điểu sư bất mãn gầm lên, uy thế của yêu hoàng chiến thể cùng cuộn ép đến, Hắc Vũ đại bàng toàn thân lập tức trung lên lẫy bảy như gặp phải quân vương, vô thức cuối cái đầu xuống. "Tiểu Hắc tử, ngẫn đầu lên cho ta." Ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ uy áp sao? Nữ tử rút đao chỉ thẳng lên trời, trong mắt hát vũ đại bàng liền lẽ lên vẻ kiên cường bất khuất, mặc dù vẫn còn bị yêu hoàng chiến thể tác động đến toàn thân, nó vẫn đè nén áp lực mà ngẫn đầu đối diện với thiên phạt điểu sư. Có chút ý tứ, Lạc Nam âm thầm kinh ngạc, hắn phát hiện lời nói của nữ nhân vậy mà có thể gia tăng chiến ý cho hắc vũ đại bàng, khiến nó thậm chí buông bỏ lòng sợ hãi. Nữ tử cũng đánh giá Lạc Nam từ đầu đến chân, chân mày như kiếm dương lên. Không chút e ngại thực lực mà vừa rồi hắn biểu hiện, ngạo nghệ nói, ta là Đao Vân Tông Chủ, Lữ Linh, ngươi mau xưng tên ra, Lạc Nam nhận ra nàng này tuổi trẻ tài cao, tu vi vậy mà đạt đến thánh đế viên mãn, hắn cũng thuận miệng đáp, Nam Thiên Đại Hộ Pháp, Lạc Nam, cái gì? Đao Vân Đại trưởng Lão biến sắc, vội vàng thốt lên, ngươi chính là vị yêu nghiệp hoành hành kiếm châu kia, bà Lão như phát rồ, hận không thể đem Tông Chủ nhà mình kéo lại, sợ rằng đắc tội với Lạc Nam. Tiếng tâm của vị nhân vật này quá mức to lớn, trời à, ngay cả một đám chí tôn thế lực ở Kiếm Châu còn bị vị Nam Thiên Đại Hộ Pháp này xoay như trong chóng, huống hồ đao vân tông nhỏ bé của bọn họ, thì ra là ngươi, thú vị. Lữ Linh không e ngại chút nào, ngược lại càng thêm hứng thú, sớm đã muốn lãnh giáo bản sự của ngươi xem thử có gì lợi hại, ta không có hứng đánh nữa. Lạc Nam nhúng nhúng vai, vạn cổ bất hữu thân của hắn sau đợt công kích vừa rồi cũng đã có chút ảm đạm. Tiếp tục đánh với thánh đế viên mãn không phải hành vi khôn ngoan, hắn cũng chẳng có nhiều thời gian, vừa rồi mới đột phá, toàn thân tràn ngập lực lượng muốn bạo phát một phen nên mới thuận tiện mượn đao vân tông làm sân tập mà thôi, hiện tại đã chẳng còn thú nữa rồi. Hừ, mặc dù là đám hộ pháp và trưởng lão sai lầm, nhưng ngươi giết bọn hắn là được rồi, sao lại trúc giận lên hàng loạt đệ tử. Lữ Linh tiền cớ chất vấn, không cho ta một câu công đạo, đừng mong rời đi như vậy, ta đã nhẹ tay. Chỉ tàn phá kiến trúc chứ không giết người vô tội. Lạc Nam cười nhạt, đồng thời ném ra hàng trăm mỏ nguyên thạch xem như bồi thường thiệt hại, đa tại nam thiên đại hộ Pháp, lão thân tiễn ngươi. Đao Vân Đại trưởng Lão Cung Kính nói, đừng tưởng có tài sản muốn làm gì thì làm. Lữ Linh bất mãn nói, không đánh thắng ta, ngươi đừng mơ rời khỏi, đáng tiếc Lạc Nam chẳng thèm để ý, dịch chuyển tức thời triển khai, thân ảnh của hắn và tiểu sư đã biến mất từ bao giờ, a à à à à. Lữ Linh múa đau liên tục, phẫn nộ gào thét, lạc nam, chuyện này không dễ bỏ qua như vậy. Con đường bá chủ, chương 2272, Tam Hoa Tinh và 13 vị thiên tài, bầu không khí đông vực nhất là ở trung tâm ngày càng nóng lên, ánh mắt của vô vàng thế lực, cường giả đều đổ dồn về Trung Đông Động Thiên, bởi vì đây chính là nơi diễn ra tứ phương quyết đấu. Cuộc tranh đấu của những thiên tài hàng đầu nhằm tranh đoạt lấy ba cơ duyên cao nhất, nhắc đến Trung Đông Động Thiên, không phải tự nhiên mà nó được lựa chọn để trở thành nơi tổ chức tứ phương quyết đấu ở thế hệ này. Bởi vì muốn đứng ra tổ chức một đại sự kiện mang tính cạnh tranh trên toàn đại lục như thế, người phải đáp ứng đủ về nhiều điều kiện như danh vọng, hoàn cảnh, sự tín nhiệm từ toàn bộ đông vực. Như đã nói từ đầu, đông vực có 19 động thiên phúc địa nổi tiếng nhất, ở tại những nơi này kém nhất cũng có một chí tôn thế lực tỏa trấn. Trong đó Trung Đông Động Thiên thuộc bốn đại động thiên ở trung tâm đông vực, bên dưới địa bàn có đến tam đại trí tôn thế lực trấn thủ, thánh đế thế lực trở xuống càng là nhiều không đếm xuể. Hơn thế nữa, Trung Đông Động Thiên càng là có lịch sử lâu đời, là một trong các động thiên tồn tại từ sớm ở đông vực, có thể nói là thanh danh hiển hắc, cho nên Trung Đông Động Thiên hoàn toàn đáp ứng đủ những tiêu chí và điều kiện để tổ chức tứ phương quyết đấu. Bằng không nếu giao cho một tiểu thun lũng hay vực thẳm nhỏ mà ngay cả trí tôn thế lực tọa trấn cũng không có tổ chức sự kiện, vậy thì ai đủ tư cách chịu trách nhiệm nếu tứ phương quyết đấu xảy ra sơ suất đây. Những vực thẳm, thun lũng nhỏ này chỉ có thể ước ao nhìn 19 động thiên phúc địa luân phiên tổ chức các đại sự kiện, ngậm ngùi biết thân biết phận làm khách tham gia mà thôi, hơn nữa đa phần chỉ có thể lót đường. Lúc này, Lạc Nam cũng đã có mặt ở phía trên Trung Đông Động Thiên, chứng kiến cảnh tượng phồn hoa đến cực điển bên dưới Tu sĩ lít nha lít nhít nhiều không đếm xuể, muốn hạ mình rơi xuống, đứng lại, vô cùng đột ngột, có tiếng quát ra hiệu cho lạc nam đứng yên, ầm ầm ầm ầm, thiên không chấn động, một đội quân được trang bị vũ trang tận răng, khí thế hùng hồn dáng lâm bay đến, cầm đầu là một gã nam tử tướng quân dáng vẽ uy phong, quy áp thánh đế sơ kỳ quét ngang quét dọc khắp toàn thân lạc nam, trầm giọng nói, ngươi là người của thế lực nào? Mau chứng minh thân phận, các hạ là ai? Vì sao ta phải khai báo? Lạc Nam nhíu mày hỏi, hừ, quả nhiên không phải người của đông vực, mau bắt hắn. Nam tử tướng quân dứt khoát hạ lệnh, mau đầu hàng. Hàng nghìn quân sĩ rút ra vũ khí, đem Lạc Nam bao vây vào trung tâm, khí thế thánh hoàng đồng loạt bạo phát hình thành quân thế, Lạc Nam nhúng nhúng vai, cũng chẳng muốn gây phiền toái không cần thiết ở địa bàn của người khác, đành mở miệng nói, tại hạ đến từ liên âm tông, phốc hắn vừa dứt lời. Không ít tu sĩ xem kịch vui xung quanh cất tiếng cười phá lên, tiểu tử này thật sự không biết cách nói láo a liên âm tông từ trước đến nay chỉ thu nữ đệ tử, hắn lại xưng là liên âm tông, khà khà, biết đâu là con rể của liên âm tông thì sao? Có người cười cực, hừ, dù là rể của liên âm tông cũng không được tính là người cùng thế lực, bởi vì ai cũng biết liên âm tông chỉ gã đệ tử, không cho ở rể. Đám đông Nghiêm mặt nói, nam tử tướng quân gằng từng chữ. Bỗng tướng quân thấy kẻ này chắc hẳn đến từ châu lục khác, dụng tâm bất chính, lại vô tình nghe qua danh tiếng của liên âm tông nên thuận miệng bị chuyện, đâu ngờ được đó là thế lực của nữ nhân, hắn là ngoại lệ, có thanh âm trong trẻo hờ hững từ đáy vực vọng lên, trong ánh mắt khó tin của đám đông, một tòa cổ kiệu sa hoa lộng lẫy, được 8 con phi thiên mã vỗ cánh kéo lên, xung quanh có tiên nữ tán hoa, mỗi người đẹp đến suốt trần khiến đám đông trầm trồ tháng phục, hàng loạt nam nhân hai mắt càng như muốn lòi ra ngoài. Đó là phi hoa kiệu của liên âm tông chủ. Trời à, nàng vậy mà đích thân xuất hiện. Một tên thánh hoàng cùng nhiệt gào thét, không dám tin vào mắt mình, tuy rằng ở đông vực có truyền thuyết về tam đại nữ thần khiến vô số nam nhân thần hồn điên đảo, nhưng tam đại nữ thần đó quả thật là một cái gì đó xa xa khó vời, mờ mờ ảo ảo, trong khi đó liên âm tông chủ, Ngọc Phụ Dung lại chân thật hơn rất nhiều. Nàng chính là một trong những tuyệt sắc mỹ nhân chỉ dưới tam đại nữ thần một bậc, đủ khiến bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ cũng phải si cuồng. Vậy nên lúc này nhìn thấy phi hoa kiệu của Ngọc Phù Dung, không ít nam nhân tim đập thình thịch, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh gia nhân. Ngay cả tên nam tử tướng quân trong mắt cũng hiện lên vẻ sùng bái, vội vàng ra lệnh tảng quân, không làm cản đường cổ kiệu. Mặc kệ ánh mắt mê muội của thế nhân, phi hoa kiệu chậm rãi hạ xuống trước mặt lạc nam, tham kiến thiếu chủ. Toàn bộ nữ đệ tử đi cùng cổ kiệu không lưng cúi đầu trong ánh mắt không tưởng của tất cả, màn che vén lên, ngọc phù dung như tiên tử không nhiễm bụi trần, như trích tiên đạp ngó sen thông dông mà ra, nắm tay lạc nam ôm nhu nói, tiếp đón không chu toàn, để đệ gặp phiền toái rồi, toàn trường như hóa đá trước tình cảnh này, nam nhân kia là ai? Vậy mà có thể được liên âm tông chủ như băng sơn vạn năm hòa tan thân cận như thế, lạc nam cười cười nhìn nàng. Thật khó tin phía sau thân phận một hắc phù dung của tu la giáo tay nhùm máu tươi lại có thể biểu hiện ra tư dung cao quý, ôm nhu như nước chảy, đây không phải hắc phù dung, mà là ngọc phù dung, không có gì, là ta trở về không báo trước, làm phiền tỷ tỷ Lạc nam chẳng bận tâm nói, đi thôi. Ngọc phù dung kéo tay hắn tiến vào cổ kiệu, chậm đã. Nam tử tướng quân hai mắt đỏ lên, tràn ngập ghen ghét và đố kỵ quát hỏi, hắn là ai? Chẳng phải Liên Âm Tông không tiếp đón nam nhân, vị này là nam nhân duy nhất của Liên Âm Tông, cũng là Liên Âm Tông thiếu chủ. Ngọc Phù Dung nhàng nhạt nói, ngoài ra hắn còn một thân phận khác, chính là phu quân của Tam Hoa Tinh, cái gì? Toàn trường Kinh Hải nhìn Lạc Nam như vừa nghe được thông tin động trời, Lạc Nam chẳng hiểu ra sao, bất quá cũng chẳng muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, dứt khoát tiếng nhập cổ kiệu, Ngọc Phù Dung theo sát phía sau hắn, lúc này phi hoa kiệu mới được các tiên nữ nâng đỡ. Ưu nhã và nhẹ nhàng như lông hồng rơi xuống Trung Đông Động Thiên, bỏ lại hiện trường tĩnh lặng đến cực điểm. Lạc Nam tiến vào trong phi hoa kiệu, quả nhiên nơi này tinh tế, cách bày trí không khác nào phòng của Ngọc Phù Dung ở Liên Âm Tông, mùi thơm nhàng nhạt thoải mái vô cùng dễ ngửi. Hắn phát hiện có hai vị mỹ nhân cũng đang ngồi bên trong, chính là nhị trưởng lão Thanh Ảnh và tam trưởng lão Thanh Hương, tham kiến thiếu chủ. Hai nàng vừa thấy Lạc Nam đã chấp tay hành lễ, hai tỷ tỷ đừng khách khí. Lạc Nam ra hiệu các nàng bình thân, đặt mông ngồi ở phía đối diện, Ngọc Phù Dung lúc này cũng đã bước vào, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay tinh mỹ bắt đầu pha trà, một bên nhoảng miệng cười, chắc là đệ có nhiều thứ muốn hỏi, ừm, đám quân đội ngoài kia là ai? Vì sao ngăn cản người xa lạ xâm nhập? Hắn nói lên thắc mắc, đơn giản thôi. Ngọc Phù Dung ưu nhã hồi đáp, đó là quân đội tuần tra của chân lôi điện, một trong ba chí tôn thế lực ở Trung Đông Động Thiên. Phụ trách ngăn ngừa tu sĩ không thuộc đông vực tiến vào trong thời điểm này, Lạc Nam vuốt cầm ngẫm nghĩ, liền hiểu phần nào nguyên nhân, mở miệng nói rằng, hiện tại tứ phương quyết đấu, phần lớn tu sĩ và thế lực toàn đông vực đang tập trung ở Trung Đông Động Thiên, nếu có cường giả lạ mặt thực lực kinh khủng lén lúc tiến vào gây sự, khả năng sẽ một mẻ hốt gọn lực lượng tinh an toàn đông vực, rất thông minh. Ngọc Phù Dung ánh mắt sáng lên, đưa chén trà đến trước mặt hắn, Lạc Nam nhấp một ngụm trà, chết miệng nói. Đông vực chẳng phải quá nhát gan. Các vị ở đây tập hợp rất nhiều cường giả hùng mạnh, còn sợ địch nhân đột kích hay sao, thanh khách. Thanh ảnh cười khúc khích, cẩn tắc vô ấy nấy, địa hình ở đông vực đặc thù, chúng ta đang ở dưới thung lũng, bốn phía xung quanh đều có thành vách che trắng. Thanh Hương giải thích nói, không sợ kẻ địch Quang minh chính đại tấn công, nhưng lỡ gặp phải trí tôn sở hữu độc lực kinh khủng tiến vào ngầm phát tán, hay dùng bất cứ thủ đoạn quỷ dị tương tự quy mô lớn nào khác. Làm sao có thể đề phòng kịp thời, thậm chí thử tưởng tượng nếu một chí tôn liều mạng tự bạo ở dưới này, hậu quả cũng là khó lường, Lạc Nam bừng tỉnh, nếu thật sự gặp phải hoàn cảnh như thế, e rằng chỉ có những cường giả hàng đầu là chống lại được, còn vô số tu sĩ thực lực yếu kém sợ rằng giữ nhiều lành a cẩn thận cũng là điều dễ hiểu, xem ra không chỉ có quân đội tuần tra, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, sợ rằng có cả trí tôn âm thầm dò xét trong bóng tối, đó là lý do trong thời điểm này. Chỉ có tu sĩ thuộc đông vực mới được tiến vào Trung Đông Động Thiên, hoặc là người được thế lực có tiếng tâm bảo lãnh như đệ. Ngọc Phù Dung dịu dàng nói, thật vinh hạnh cho ta. Lạc Nam vút vút mũi, lúc này mới nhớ lại hỏi, vừa rồi tỉ nói ta là phu quân của Tam Hoa Tinh, là cái gì nha? Hắn nhớ đến biểu hiện ghen ghét và đố kỵ khi đó của đám nam nhân, thật sự kỳ quái, tứ phương quyết đấu đã diễn ra được mấy tháng, vòng loại đã sớm kết thúc. Ngọc Phù Dung che miệng cười. Giải thích nói, mà bên trong vòng loại, có ba vị tuyệt sắc mỹ nhân đại diện cho liên âm tông biểu hiện kinh người, thành công vượt qua hàng loạt thiên tài đến từ rất nhiều thế lực, gây nên vô số người chấn kinh. Do đó ba người các nàng trở thành đối tượng được vô số nam nhân tuy phủng như chúng tinh cũng nguyệt, đặt cho danh xưng tam hoa tinh, ám chỉ ba đóa hoa sáng trực như tinh tú trên bầu trời, phốt. Lạc nam nhịn không được bật cười, không cần nói cũng biết là ba trong số những nữ nhân của hắn. Lúc cuộc đã hiểu vì sao khi mình được công bố là phu quân của Tam Hoa Tinh lại khiến đám nam nhân có biểu lộ như thế, Tam Hoa Tinh gồm những ai? Thắng Hiếu Kỳ hỏi, không biết chúng nữ phân công nhau như thế nào, chính là ba vị thiếu phu nhân Đình Manh Manh, Phượng Tịch Y và Lãnh Vận Du. Thanh ảnh hồi đáp, Lạc Nam miễn cười, đúng như dự đoán, bất quá nha đầu Đình Manh Manh vậy mà cũng được xưng là mỹ nhân. Chẳng lẽ nàng không sử dụng hình thái tiểu cô nương tham chiến? Lúc này Phi Hoa Kiệu đã tiến vào một khách sạn rộng lớn bên dưới Trung Đông Động Thiên, khách sạn này lại là sản nghiệp của Liên Âm Tông, vì vậy chẳng có khách nhân nào khác. Lạc Nam vừa rời khỏi Kiệu đã nhìn thấy các thê tử đứng chờ sẵn ngoài sân, các nàng đã thông qua Long Tiên Thánh Điển cảm nhận được hắn, khà khà, nghe nói chúng ta có tam hoa tinh rất nổi tiếng. Hắn tức tiếng cười trêu chọc, hừ, số danh có gì đáng kiêu ngạo. Đình manh manh ngạo Kiều hất cầm, thiên tài đông vực đúng là không chịu nổi một thích. Đừng nên chủ quan. Lãnh vận du nghiêm mặt nhắc nhở, những đối thủ còn lại của chúng ta đều là nhân vật bất phàm, vào trong rồi nói. Lạc nam gật gù, dẫn theo một đám thê tử tiến vào phòng, chủ công, lần này ngươi có cứu được hắc trư bọn hắn không? Bạch miêu miêu nôn nóng hỏi, nàng dù sao cũng là thập nhị cầm tinh chính là tam tỷ của hắc trư, lo lắng cho hắn là điều dễ hiểu, yên tâm, phu quân của nàng ra tay, chẳng phải dễ dàng như trở bàn tay. Lạc Nam rung đùi đắc ý, mấy nữ thở vào một hơi, thủy triều tịch nguyện miệng cười, chúc mừng chàng đột phá thánh vương, chuyện nhỏ ấy mà. Lạc Nam hất cầm lên, ngươi có muốn giả dạng thành mấy người chúng ta tham dự tứ phương quyết đấu chơi không? Đình manh manh nghịch ngợm hỏi, dù sao thì ngươi có kinh nghiệm ngụy trang thành nữ mà, không, đó là sân chơi của các nàng. Lạc Nam giận đến nhến rằng, nhà đầu này rõ ràng thích trêu hắn, nhưng bọn thiếp chưa quá tự tin. Phượng tịch y nghiêm mặt đáp, lạc nam giật mình, đối thủ còn lại mạnh lắm à, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, lúc này mới đem diễn biến kể lại cho hắn. Thì ra tứ phương quyết đấu chia làm hai vòng chính, vòng đầu tiên được xưng là vòng loại, dùng để loại bỏ phần lớn thí sinh, vòng thứ hai chính là vòng đơn đấu, lúc này chỉ còn sót lại những yêu nghiệt hàng đầu. Toàn bộ đông vực số thí sinh tham gia tứ phương quyết đấu lên đến hàng vạn, nhưng sau khi trải qua vòng loại... Chỉ chọn ra 16 thí sinh có thành tích tốt nhất tiến vào vòng tiếp theo, đào thải khốc liệt vô cùng. Ở vòng loại, các nàng sẽ được thả vào một chiến trường hỗn loạn, bằng mọi cách cũng phải tồn tại đến lúc còn 16 người cuối cùng, những kẻ chiến bại đều bị tước quyền thi đấu. Đình manh manh, lãnh vận du cùng phượng tịch y liên thủ, các nàng sớm đã tình như tỷ muội ruột thịt nên lập tức ăn ý với nhau, chiến đấu cực kỳ thuận lợi, như thế trẻ tre một đường quét ngang, dẫn đến thanh danh của tam hoa tinh vang vọng đông vực. Hơn nửa bởi vì các thế lực khác chủ quan, xem nhẹ tam nữ nên mới ăn quả đắng, để các nàng đánh ra danh tiếng vô cùng. Nhưng đồng thời 13 đối thủ còn lại thông qua vòng loại cũng không phải nhân vật dễ treo. Lăng Ba đưa cho Lạc Nam một bản danh sách 16 người. Hắn liếc mắt nhìn vào, vừa lúc nhìn thấy 16 cái tên, không tính tên của Tam Hoa Tinh, còn lại 13 nhân vật lần lượt là tiểu thư viêm anh của viêm ngục tộc đến từ nộ viêm Động Thiên, thiếu chủ lôi tử của chân lôi điện đến từ Trung Đông Động Thiên. Đại đệ tử hình ứng của hình gia đến từ Trung Đông Động Thiên, thiếu chủ cực hàng của cực băng cung đến từ cực băng Động Thiên, thiếu chí tôn dịp tàn của tàng linh tông đến từ luyện hồn Động Thiên, thiếu chủ mặt ninh của sát ảnh điện đến từ liên sát Động Thiên, thái tử thương huyền của thương thiên quốc đến từ lưỡng quốc Động Thiên, ma tử ma la ha của chí tôn ma tông đến từ vạn ma Động Thiên, thiếu soái chiến long của càng chiến điện đến từ Bắc chiến Động Thiên, thiếu chủ trần ca của hóa trận tông đến từ đông trận Động Thiên. Phó tộc trưởng nhân khí tộc đến từ ngự khí động thiên, tán tu nhược sương, tán tu dương anh, vô, hầu hết đều là thiên tài đến từ 19 động thiên phúc địa, chỉ có hai người là tán tu. Lạc Nam lên tiếng cười nói, chẳng trách ba người các nàng được phong làm tam hoa tinh, mỗi thế lực, mỗi động thiên phúc địa hầu hết chỉ có một nhân vật qua được vòng loại, trung đông động thiên với ưu thế sân nhà nên được hai tên, nhưng chỉ riêng liên âm tông lại có đến tận ba người thông qua. Đó là chưa kể trong 19 động thiên phúc địa chỉ có 11 vị thiên tài thông qua mà thôi, chứng tỏ đã có những động thiên phúc địa ngay cả một thiên tài cũng không qua được vòng loại, thế nên mới nói những kẻ thông qua đều là yêu nghiệt không thể xem thường. Chúng nữ biểu lộ nghiêm túc, ngay cả bọn thiết cũng không tự tin giành chiến thắng, có ta ở đây. Lạc Nam vỗ vỗ lồng ngực, bao giờ tiếp tục thi đấu, chúng ta có 3 tháng thời gian chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Mấy nữ đáp, trong 3 tháng này. Ta sẽ giúp các nàng đem chiến lực đề thăng. Lạc Nam tự tin hứa hẹn, mấy nữ nguyện miệng cười, có lời này của hắn, các nàng lòng tin tăng mạnh, đúng rồi phu quân. Lăng ba khéo léo nhắc nhở, dựa theo phụ dung tỷ tỷ cung cấp tin tức, trong hai vị tán tu nhược sương và dương anh, có một người khả năng cao là đến từ Đông Hoa Cung, Lạc Nam ánh mắt lấp lué, đây đúng là thông tin mà hắn cần. Con đường bá chủ, chương 2273, nhìn thấy kẻ không ngờ, không biết rõ giữa hai người này ai là đệ tử của Đông Hoa Cung à, ánh mắt lạc nam chuyển qua chuyển lại giữa hai cái tên Dương Anh cùng Nhược Sương hỏi, không rõ, các nàng che giấu thân phận quá tốt, từ khi xuất hiện ở đông vực trong nhiều năm qua đều luôn lấy danh nghĩa tán tu để hành động. Thủy triều tịch lắc đầu đáp, nhưng dựa vào biểu hiện của các nàng, rất nhiều người đều suy đoán sau lưng có bối cảnh. Mà bối cảnh đó rất có thể là Đông Hoa Cung đã lánh đời từ lâu, lạc nam vuốt vuốt cầm. Dựa theo tin tức mà Trân Bảo Lâu cung cấp, tình hình Đông Hoa Cung ở Đông Vực thật sự không mấy khả quan. Nguyên nhân vì cường giả mạnh nhất là Đông Hoa Chí Tôn đã không còn, những trưởng lão của Đông Hoa Cung lại không có bất kỳ ai đạt đến cấp độ Chí Tôn, thiếu đi người tọa trấn. Điều này cũng không hề khó hiểu, nên biết rằng các Chí Tôn thế lực ở Đông Vực hầu hết đều cắm rễ thâm căng cố đế, truyền thừa duy trì qua nhiều thế hệ. Đã tồn tại qua nhiều thời đại nên nội tình thâm hậu vô cùng, trong khi đó Đông Hoa Cung chỉ có thể xem là thế lực mới, được sư phụ Đông Hoa Chí tôn sau khi rời khỏi sư bá và sư Thúc lâm thời lập nên, bản thân nàng cũng không phải người bản địa đông vực, chỉ là từ xa xôi chạy đến đông vực mà thôi, nội tình kém cạnh các thế lực khác là chuyện bình thường. Vậy nên sau khi Đông Hoa Chí tôn ngã xuống, Đông Hoa Cung liền như rắn mất đầu, trước hoàn cảnh như vậy. Đông Hoa Cung buộc phải lựa chọn lánh đời mai danh ẩn tích tránh bị đám hổ lan sâu xé, mà cơ hội để thay đổi cục diện và hoàn cảnh của Đông Hoa Cung nhanh nhất chính là có một đệ tử tỏa sáng tại tứ phương quyết đấu, từ đó giành được danh ngạch đến Trung Châu ứng tuyển vào học viện cao cấp, một khi đệ tử của Đông Hoa Cung thành công, thế lực sau lưng người đệ tử này cũng sẽ được học viện ở Trung Châu che chở, cung cấp hỗ trợ, khi đó dù Đông Hoa Cung có tái xuất trở lại, các thế lực ở đông vực cũng không dám ngấp ngé nữa. Bởi chẳng ai muốn nắc tội với một đông hoa cung có học viện cường đại ở Trung Châu Bảo Kê cả, đạo lý này cũng có thể áp dụng đối với tất cả thế lực khác ở đông vực, đó là lý do vô số thiên tài hàng đầu đều quyết tâm liều mạng tham gia tứ phương quyết đấu, trở thành đệ tử của học viện tại Trung Châu, chẳng những vận mệnh của ngươi thay đổi, mà toàn bộ gia tộc hay thế lực của ngươi cũng sẽ có được lợi ích khổng lồ, nước lên thuyền lên, phu quân, ngươi dự định làm sao giúp chúng ta mạnh lên. Lãnh vận du hiếu kỳ hỏi Nghe nàng hỏi vậy, Phượng Tịch Y và Đình Manh Manh cũng trở nên chăm chú, hay là tìm hiểu sở trường của đối thủ rồi tìm cách thắc chế? Thải Quỳnh Giao chất chất mắt hỏi, Lạc Nam bật cười, nhìn 13 cái tên thiên tài bên trong danh sách, lắc đầu nói, đông vực là nơi có nền văn minh tu luyện đa dạng đến cực điểm, không chỉ tập trung toàn là kiếm tu như ở Kiếm Châu, muốn thắc chế cũng chẳng biết nên thắc chế như thế nào, ta chỉ giúp các nàng mạnh lên theo sở trường của từng người mà không phải tìm cách thắc chế đối thủ. Chúng nữ gật đầu tán thành, đúng thật là các động thiên phúc địa ở đông vực như những tiểu thế giới khác nhau, mỗi một thế giới có sự đặc sắc riêng của nó, mà thế lực đến từ các động thiên phúc địa này cũng đa dạng đủ loại thành phần với các thủ đoạn lợi hại riêng biệt, làm sao khắc chế, vậy thì lập tức bắt đầu đi. Đình manh manh nôn nóng thúc giục, bên trong những thiên tài lần này có ai tu vi thánh đế không? Lạc Nam hỏi, phim anh là một trong 13 người. Mà lần đụng độ gần nhất hắn thấy viêm oanh chỉ là thánh hoàng hậu kỳ, nếu 12 thiên tài còn lại cũng tương tự viêm oanh, vậy nếu hắn giúp tam nữ có phương pháp đột phá thánh đế, chẳng phải tứ phương quyết đấu dễ dàng như đi dạo, đáng tiếc mọi thứ không như mong đợi của hắn. Phượng Tịch Y cười khổ đáp, có hơn một nửa trong số bọn hắn là thánh đế, đó là lý do bọn thiết không tự tin, các nàng không phải yêu nghiệt như lạc nam, muốn các nàng chiến đấu với thánh đế bất phân thắng bại thì được. Nhưng có thể đánh bại cả thánh đế thì không dám chắc, dù sao thì đây đều là những thánh đế thiên tài đến từ các trí tôn thế lực chứ không phải thánh đế lai lịch thông thường, hơn một nửa là thánh đế. Lạc Nam âm thầm kinh ngạc, chất lượng thiên tài của đông vực như thế này cũng quá cao chứ hả? Trong khi những thiên tài nổi tiếng ở Kiếm Châu như Tần Lộng Ngọc, Triệu Lăng Tà, Nhàn Kiên đám người hầu hết chỉ là thánh hoàng mà thôi, không lẽ nói chất lượng hậu bối ở đông vực vượt trội hơn Kiếm Châu? Cái này cũng không khó hiểu. Nhằm đoạt được danh ngạch đi trung châu tuyển sinh, những trí tôn thế lực đã dốc vốn liếng đầu tư vào hậu bối nhà mình, dẫn đến tu vi bọn hắn tăng mạnh. Thủy triều tịch đánh giá, với nội tình của trí tôn thế lực, chỉ cần chấp nhận tiêu hao, không khó để giúp đệ tử thánh hoàng đột phá thánh đế trong thời gian ngắn, lạc nam nghĩ lại cũng đúng, nhìn mấy nữ nở nụ cười, vậy thì mục tiêu đầu tiên chính là giúp các nàng chiến thắng được thánh đế, cái này có gì khó đâu. Đình manh manh biểu môi Ăn thêm vài khối thịt bạo không thú là được rồi, xuống nha đầu, ta không nói nàng. Lạc Nam trừng mắt nhìn, đình manh manh đang là thể thánh đế viên mãn, thời gian qua căn cơ cũng đã được củng cố, đích thật là chỉ cần ăn tài nguyên cao cấp như thịt bạo không thú là có thể trở thành thể thánh đế, vấn đề là phượng tịch y và lãnh vận du, cả hai nàng đều có những tiến bộ nhất định trong thời gian qua, tu vi đạt đến thánh hoàng hậu kỳ, nhưng thánh đế quán đỉnh chỉ còn lại một lần mà thôi. Hắn đem chuyện này nói ra, lãnh vận du liền lên tiếng, để tịch y tỉ tỉ tiếp nhận thánh đế quán đỉnh đi, thiếp có ngục vật chân kinh thừa sức vượt cấp chiến đấu, không cần, nên để vận du muội muội tiếp nhận thánh đế quán đỉnh, thiếp có huyết mạch tịch diệt phượng hoàng là đủ rồi. Phượng tịch y lắc đầu không chịu, các nàng ai cũng không muốn lấy đi cơ hội trở thành thánh đế của người còn lại, Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình phân phó nói, ta đã quyết định, vận du sẽ đột phá thánh đế. Còn tịch y thì luyện hóa vạn biến tùy thiên thể để gia tăng chiến lực, thậm chí trong lúc đúc nên thể chất còn có thể tăng tiếng tu vi, bọn thiết biết rồi. Mấy nữ nhân phụng phiệu, phu quân đã có lệnh, các nàng không dám không nghe a thời gian không còn nhiều, tam nữ liền tiến vào linh giới châu, kích hoạt gia tốc trận và bắt đầu bế quan, đình manh manh ôm theo đám thịt bạo không thú ăn nấu nghiến, phượng tịch y tiến vào thế giới bên trong phong thể thạch lấy được từ hòa thượng thích thì chiều. Bắt đầu quá trình lúc nên vạn biến tùy thiên thể, lãnh vận du tiếp nhận thánh đế quán đỉnh, đợi khi đã đủ điều kiện, Lạc Nam sẽ đích thân hộ Pháp cho ba nàng nên đón đế kiếp, chính thức trở thành thánh đế cấp cường giả. Bóng đêm tĩnh lặng buông xuống, một thân ảnh vô hình lặng lẽ rời khỏi khách sạn, hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh, không để lộ dù chỉ một hơi thở hay một tiêu khí tức, còn ai khác ngoài Lạc Nam, lúc này hắn đang kích hoạt áo yếm của bích tiêu dấu trong ống tay áo, toàn thân rơi vào trạng thái tàng hình Thích hoạt cả phi tiên một khiến cơ thể nhẹ nhàng như một chiếc lá, hành tẩu thật sự chẳng để lại chút tiếng động nào, hành động như một tên trộn, bất quá hắn không giống hắc trư tìm kiếm trông lấy quần lót của nữ nhân, ngược lại lúc này đi làm chính sự. Dựa vào tình báo liên âm tông cung cấp, Lạc Nam như quỷ mị tìm nhập vào một tử lâu, nơi được xem là từng có bóng dáng của một trong hai vị tán tu thành công tiến vào vòng đấu loại của tứ phương quyết đấu xuất hiện, tuyết mộng lâu, đưa mắt nhìn lên bản hiệu, Lạc Nam vuốt vuốt cầm. Hắn đã sớm quen với việc các địa điểm kinh doanh tại Đông Vực đặt tên theo ba vị nữ thần trong truyền thuyết. Tuyết mộng lâu được đặt tên theo đệ nhất mỹ nhân thế hệ này là tuyết mộng thiên nữ cũng không phải việc gì lạ. Cất bước vào trong, Lạc Nam xém chút nữa ồ lên kinh ngạc. Tuyết mộng lâu này cũng rất biết cách kinh doanh, vậy mà xây dựng hoàn cảnh bên trong tủ lâu thành một thế giới băng tuyết mênh mông rộng lớn. Nơi này như một vùng băng sơn tuyết địa, hoa tuyết trắng xóa tung bay khắp nơi, mặt đất phủ đầy tuyết Xa xa là những ngọn núi băng lấp lánh hào quang, từng đống lửa hừng hực được đốt lên từ củi một giữa bầu không khí lạnh giá, tu sĩ ngồi tụng 5, tụng 3 theo từng nhóm người, nướng thịt uống rượu, bàn luận say sư ẩm ý về diễn biến của tứ phương quyết đấu diễn ra trong thời gian qua. Rõ ràng tuyết mộng lâu là một kiện không gian phát bảo, chủ nhân của nó đã cố tình tạo ra một hoàn cảnh đặc biệt thú vị như thế này để hấp dẫn khách nhân. Lạc Nam còn chú ý đến một pho tượng tuyết nữ khổng lồ đặt giữa bình nguyên trắng xóa Xinh đẹp lộng lẫy không gì sánh được, đáng tiếc dung nhang mờ mờ ảo ảo nhìn qua chẳng hề rõ ràng. Xém chút hắn đã đặt mông ngồi xuống hòa vào đám đông thưởng thức phong cảnh. Vội vàng lắc đầu, hắn không có thời gian dành cho những việc này, cần phải xác định Nhược Sương và Dương Anh ai là thiên tài của Đông Hoa Cung để lên kế hoạch tiếp cận. Điểm danh vọng mặc dù có chút tăng trưởng trong mấy ngày qua khi tin tức Lạc Nam là phu quân của Tam Hoa Tinh được lan truyền, nhưng như thế là quá ít, hắn biết mình cần tiết kiệm, tự thân hành động vẫn là hơn Tử lâu này diện tích khá lớn, bất quá với tốc độ của lạc nam, rất nhanh một thân ảnh đã thu hút sự chú ý của hắn, bên một dòng sông băng cùng đống lửa nhỏ, một nữ nhân đang lười điến nhâm nhi tắt trà ấm, nàng khoác trên người áo tràn màu trắng rộng thùng thình như muốn hòa vào làng tuyết, làn da trắng hồng rạn rỡ, ngũ quan tinh tế tỉ Mỹ tóc đen ống mực cắt ngắn ngang cổ, biểu tình lạnh lùng, lông mi công vuốt, lãnh nhược băng xương đúng với cái tên nhược xương của nàng, không sai. Nữ nhân này là Nhược Sương, trong thời gian qua nàng vẫn ở tại Tuyết Mộng lâu, hơn nữa còn lựa chọn gốc hẻo lánh không muốn tiếp xúc với người xa lạ. Lạc Nam quyết định trước tiên điều tra, xác định thân phận của nàng. Chỉ là hắn còn chưa kịp làm gì, Nhược Sương bỗng nhiên nhíu nhíu chân mày, có dấu hiệu đứng lên. Lạc Nam âm thầm giật mình, chẳng lẽ nữ nhân này phát hiện ra ta? Như vậy thì thật vô lý, nàng chỉ mới là Thánh Đế sơ kỳ cường giả, bất quá Lạc Nam đã lầm. Nhược Sương chỉ hơi chuyển mình, Từ trong ống tay áo rộng thùng thình lấy ra một khối ngọc bội màu xanh ngọc, đây là truyền âm ngọc đặc thù được thế lực độc môn luyện chế, chỉ có chủ nhân mới có thể nghe thấy âm thanh nó phát ra, lạc nam suy nghĩ, quả nhiên đúng như liên âm tông dự đoán, sau lưng nhược sương này có bối cảnh, mà nhược sương này cũng vô cùng cẩn thận, chỉ dùng ý niệm đáp lại truyền âm ngọc chứ không mở miệng, chẳng biết trao đổi chuyện gì, sau khi thu hồi truyền âm ngọc, nhược sương đã xoay người đứng lên, thân thể như một bông hoa tuyết tan biến trong gió Thân pháp rất tốt, bất quá còn quá chậm, Lạc Nam nghĩ thầm, lặng im không một tiếng động bám sát phía sau. Cứ tưởng Nhược Sương sẽ rời khỏi tuyết mộng lâu nhưng hắn đã lầm, nàng bí mật tiến đần gần đến hai tòa băng sơn ở phía xa. Lạc Nam có điều nghi hoặc, băng sơn này chính là nơi ở của nhân viên tử lâu, từ quảng sự cho đến tiểu nhị, Nhược Sương là người ngoài, tiến đến nơi này làm gì? Tình cảnh sau đó càng làm Lạc Nam kinh ngạc một vị quản sự tu vi thánh đế viên mãn lặng lẽ tiến ra tiếp đón Nhược Sương. Thái độ cực kỳ kính cẩn chắp tay, tiểu thư, tiểu công tử chờ ngươi bên trong, nhược sương gật đầu, quản sự nhẹ phất tay, phía sau băng sơn xuất hiện một tòa trận pháp truyền tống, nhược sương cất bước tiến vào, lạc nam bám sát phía sau, đồng thời âm thầm nghi hoặc, nữ nhân này xem ra là tiểu thư của tuyết mộng lâu, nhưng tại sao phải dùng thân phận tán tu tham gia tứ phương quyết đấu, truyền tống đến một mật thất lạnh lẽo như u đàm, bên trong này có cả hàng khí cùng cuộn bốc lên, nhược sương lúc này bước đến giường băng. Kết một loại ấn pháp kỳ lạ, đưa tay ấn vào một khối đá bên thành giường, xuệt, lại có truyền tống trận hình thành ngay tại trên giường, từ bên trong truyền tống trận, một thân ảnh điềm tĩnh bước ra, mà khi nhìn thấy thân ảnh này, đồng tử trong mắt Lạc Nam mãnh liệt co lại, trong lòng dân trào cuồng cuộn sát cơ, bất quá hắn đã cố gắng đè nén xuống, tiểu đệ tham kiến sư tỷ Thân ảnh từ trong truyền tống trận hướng nhược sương hành lễ, ánh mắt nhìn về phía nàng không che giấu vẻ mê đắm. Đó là một tên thanh niên hơi béo mập, Tu Vi Thánh Đế, Thần Thái Phi Dương, chính là Tam Thánh Tử Càng Phi, nhưng hiện tại hắn chính là Càng Quân Thánh Đế. Lạc Nam có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ đụng độ Càng Quân trong hoàn cảnh này và ở tại nơi này, hắn và Nhược Sương có quan hệ như thế nào. Trong khoảnh khắc Lạc Nam đã muốn ra tay giết chết Càng Quân, chỉ là chưa làm rõ ngọn ngành, nơi này còn là địa bàn của người khác, hắn vẫn cố nhẫn nại. Càng Phi Sư Đệ, vì sao ngươi đến nơi này? Nhược sương nhìn thanh niên béo mập hỏi, là đệ xin phép sư phụ tiến đến. Càng quân không chút che giấu vẻ ái mộ đối với nhược sương, nở nụ cười ôn nhu, dù sao thì người đã hứa cho phép đệ tìm hiểu sư tỷ đệ muốn đến cổ vũ tỷ tham gia tứ phương quyết đấu, nhược sương mặt không biểu tình, xoay mặt sang một bên nói, đệ có ý cổ vũ thì ta cảm tạ, nhưng ta đã nói kiếp này chỉ truy cầu đại đạo, không thích vướng bận tư tình. Lời sư phụ hứa với đệ chẳng qua là muốn làm vơi bớt đi nỗi đau đế quốc diệt vong của đệ mà thôi, Lạc Nam nở nụ cười rằng, xem ra nhược sương này và càng quân có cùng sư phụ, cũng chính là vị trí tôn thần bí lần trước ở dị nguyên hội, nếu trí tôn đó không có mặt ở đây, nghĩ là làm, bá đỉnh toàn diện kích hoạt, tự giới mở ra. Con đường bá chủ, chương 2274, chân tướng Như đã nói, Càng Quân là kẻ duy nhất không phải người thân của Lạc Nam biết được thân phận của Lạc Tư Tình, hắn giống như một quả bom nổ chậm có thể tiết lộ tin tức này bất cứ lúc nào, vậy nên khi có cơ hội, Lạc Nam luôn muốn làm thịt Càng Quân. Lúc này tình cờ gặp được Càng Quân ở nơi bí mật này, bên cạnh chỉ có một người duy nhất là Nhược Sương, không có sư phụ trí tôn đi theo bảo kê, chính là cơ hội ngàn năm có một, Lạc Nam mặc kệ Nhược Sương có phải đệ tử của Đông Hoa Cung hay không? Cũng mặc kệ sư phụ của càng quân rốt cuộc là ai, hắn muốn tiêu diệt càng quân rồi mọi chuyện tính sao, ý niệm vừa động, hắc ám vĩnh kiếp cùng tỏa thiên hắc ám được bất hữu kinh văn gia cố cùng cuộn tiến ra, phong tỏa toàn bộ mật thất bí mật, chuyện gì xảy ra? Nhược sương và càng quân biến sắc, Lạc Nam cũng không muốn hiện thân, hắn tiếp tục dựa vào khả năng ẩn thân của áo yếm bích tiêu hành động, sử dụng tỏa thiên hắc ám là đề phòng càng quân có thủ đoạn nào đó trốn chạy mà thôi, như U Linh vô hình vô ảnh Lạc Nam đã tốt biến đến bên cạnh Tràng Quân, bá lực bùng phát, 200 hành tinh xoay tròn cung cấp sức mạnh, một quyền kinh thiên động địa đấm thẳng vào đầu hắn. Tràng Quân dù sao cũng là thánh đế sơ kỳ cường giả, tuy không nhìn thấy đối thủ xuất kích, nhưng hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Lôi thánh đế lực cuồng cuộn bao trùm quanh thân, hóa thành một bộ lôi giáp bảo vệ toàn bộ từ đầu đến chân, không kịp thi triển công kích chống lại nên chỉ có thể phòng thủ, đùng, trăng rắc, một quyền của Lạc Nam quá mức khủng bố. Vậy mà đấm nát cả lôi giáp vừa được càng quân tạo thành. Sau khi đột phá Thánh Vương, chiến lực của hắn Hiển nhiên đã ở một cấp bậc mới. Bất quá mặc dù phá được lôi giáp, nó vẫn thành công cứu được càng quân một mạng, hắn chỉ bị lực phản chấn đánh bay vào thành vách tử giới, ngoài ra không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá Lạc Nam không có ý định cứ như vậy bỏ qua, do thám tương lai vẫn luôn triển khai, càng quân vừa mới văng đi thì trong lòng bàn tay của hắn đã ngưng tụ bá lực trưởng toàn lực bắn ra. Công kích mang tính hủy diệt, loại lực lượng kỳ lạ này. Khốn kiếp Ngươi là súc sinh Lạc Nam Càng quân chứng kiến bá lực trưởng bắn về phía mình, phẫn độ gầm lên một tiếng như lệ quỷ. Bá lực là lực lượng quá độc đáo và đặc thù, càng quân không ít lần nhìn thấy Lạc Nam sử dụng bá lực, làm sao có thể không nhận ra thân phận của kẻ đang ẩn thân tập kích mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ Lạc Nam sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa vừa nhìn thấy mình đã sát khí ngập trời ra tay như cùng phong bạo vũ, bí thuật, tinh huyết hóa lôi, biết bản thân khó thể chống lại Lạc Nam, càng quân lập tức thi triển bí thuật, thiêu đốt tinh huyết của bản thân hóa thành lôi thánh đế lực, đem tu vi của bản thân từ thánh đế sơ kỳ nhảy vọt lên hai tiểu cảnh giới là thánh đế hậu kỳ, tu vi gia tăng, càng quân trong tay hình thành một đôi sông lôi trảo, cùng bạo đem bá lực trưởng của Lạc Nam xé nát, Lạc Nam ánh mắt lớp lué, con hàng này không hổ từng là người đứng đầu cả một đế quốc, thủ đoạn chiến đấu thật nhiều Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy mà cả gan công kích tràn phi sư đệ. Nhược sương cũng phẫn nộ vô cùng, có kẻ bí mật tiến vào địa bàn của mình, công khai muốn giết sư đệ của mình, bất kỳ ai cũng cảm thấy tức giận, nàng bắt đầu kết ấn, giữa vần tráng hiện lên một bông hoa tuyết, thánh thóp quát lên, thế giới của tuyết, vù vù vù vù, băng thánh lực cuồng cuộn phun trào, hóa thành vô số bông tuyết ngập tràn không gian, những bông tuyết này rơi rụng thắp nơi. Chạm vào cơ thể đang tàn hình của Lạc Nam buộc vị trí hắn đang đứng phải lộ diện, nữ nhân này cũng thông minh đấy. Lạc Nam ánh mắt lấp lué, dù sao thì áo yến của Bích Tiêu chỉ giúp hắn tàng hình chứ không thật sự biến mất, bất cứ thứ gì chạm vào hắn đều có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, những bông hoa tuyết rơi lên cơ thể hắn cũng vậy, nếu đã không thể tiếp tục ẩn mình, Lạc Nam cũng nít thân lộ diện, ánh mắt lãnh khóc nhìn chầm chầm càng quân cười rằng, ngày này năm sau chính là ngày dỗ của ngươi. Thời gian chi lực và không gian chi lực toàn diện kích hoạt, Lạc Nam đem tốc độ của mình gia tăng hàng trăm lần, dịch chuyển tức thời triển khai, một lần nữa đã xuất hiện trước mặt Càng Quân. Quanh thiên tổ phù, đỉ ngạn hoa nở rộ, 200 hành tinh xoay tròn, 17 vị Pháp tướng cùng lúc mở mắt, Lạc Nam không muốn cho Càng Quân bất cứ cơ hội sống sót nào, vừa ra tay chính là tuyệt diệt, không thể nào cảm nhận được sức mạnh hoang đường đến từ Lạc Nam, gương mặt xinh đẹp của nhược sương trắng bệt. Hai mắt mạnh liệt co lại mang theo vẻ khó tin, nam nhân này quá trẻ tuổi, chiến lực vì sao nghịch thiên đến như vậy, bất quá nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn sư đệ bị giết, ở phía sau triệu hoáng một tôn Pháp tướng khổng lồ, đó là một vị nữ Pháp tướng toàn thân do băng đế lực đúc thành, tinh xảo lộng lẫy, thân mặt băng giáp, đôi tay cầm một thanh băng thương, 300 tầng thương vực mở ra tụ thành thương thế, một thương hung hăng đâm từ phía sau lạc nam, nữ nhân này phiền toái quá, lạc nam trực tiếp bớt ống tay áo. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba vị u hồn nô lệ của hắn đã tiến ra, tất cả đều là thánh đế, sở hữu 1/2 chiến lực so với hồi còn sống. Bất quá như vậy cũng đủ ngăn chặn một thánh đế sơ kỳ như Nhược Sương rồi, dù sao thì bọn hắn khi còn sống đều là lão quái kinh nghiệm đầy mình. Đáng hận, Nhược Sương thấy ba tên u hồn chặn đứng thế công từ pháp tướng của mình mà giận dữ mắng. Nói thì dài dòng, Lạc Nam lúc này đã phát động thế công, toàn bộ sức mạnh hội tụ vào một quyền. Không cần vực và thế vẫn có thể nhấn chìm chiến ý của càng quân. Quá mạnh, vì sao một thánh vương lại có thể phát ra thứ công kíp mạnh mẽ như thế này được hả? Vẻ mặt của càng quân đầu tiên là sợ hãi, theo sau đó là lạnh lùng và oán độc. Lạc Nam, ngươi cứ đắc ý một thời gian nữa đi, cùng thú quyền, đáp lại hắn chính là thanh âm vạn thú gào thét kèm theo một quyền toàn lực của Lạc Nam. Đùng, cơ thể càng quân sụp đổ, ầm ầm vỡ tan, bị nghiền nát triệt để, Lạc Nam ánh mắt hiếp lại. Chứng kiến càng quân hóa thành vô số vụn băng bay loạn tứ tán, một cảm giác phẫn nộ dâng lên trong lòng, nhịn không được gầm lên, không phải bản thể, mà Nhược Sương cũng ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh tượng này, mồ hôi lạnh phủ đầy trên trán thở vào một hơi nhẹ nhõm, thì ra là tuyết linh phân thân của sư phụ, xem ra sư phụ đã sử dụng lên người sư đệ, ngay cả ta cũng bị qua mặt rồi, Lạc Nam biểu lộ âm trầm, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn sang Nhược Sương. Rõ ràng vừa rồi càng quân có cả sự dao động của linh hồn chẳng khác nào một người sống hàng thật giá thật, kết quả cuối cùng đó lại không phải bản thể của hắn, đó chắc chắn là một loại thủ đoạn cường đại của Chí tôn, cho nên ngay cả âm dương nguyệt hồn nhãn cũng chẳng phát hiện thật giả, nhiều lần không giết được tên khốn kiếp này, Lạc Nam làm sao có thể không phẫn nộ, hắn vất tay ra hiệu đám ưu hồn nô lệ dừng lại thế công, nữ nhân này một mình giao chiến ba ưu hồn nô lệ mà không rơi vào thế hạ phong, chiến lực rất khá. Ngươi bám theo ta tiến vào đây. Dược sương lạnh lùng trong trẻo hỏi, tại sao không nghĩ là ta theo càng quân? Lạc Nam chậm trải hỏi, đó là sư đệ càng phi của ta. Dược sương nhấn mạnh, hắn là càng quân, càng phi là nhi tử của hắn, đã bị hắn đoạt xác Lạc Nam hừ một tiếng, vô lý, nếu là đoạt xác chắc chắn không thể qua mắt được sư phụ, ngươi đừng yêu ngôn hoặc chúng. Dược sương hiển nhiên không tin lời của Lạc Nam. Cũng bởi vì phân thân tràng quân vừa từ chỗ sư phụ truyền tống đến nên nàng không cho rằng Lạc Nam sẽ bám theo tràng quân tiến vào nơi này, vì sư phụ sẽ phát hiện ra sự tồn tại của hắn, chắc chắn là hắn bám theo phía sau nàng, nói cho ta biết, sư phụ các ngươi là ai? Đến từ thế lực nào? Lạc Nam hỏi, Nhược Sương ánh mắt Kinh bị quay mặt sang nơi khác, làm sao dễ dàng khai báo với địch nhân, thấy thái độ của Nhược Sương, Lạc Nam nhất miệng cười ta, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Ta có rất nhiều thủ đoạn khiến ngươi phải khai báo, ha ha, thích chén thích giết thì tùy. Dược sương bất khuất cười lạnh, lạc nam làm ra bộ mặt dâm dê, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng nghe nói sư phụ các ngươi có ý tác hợp, nếu lúc này ta chiếm lấy ngươi thì sao đây, ngươi, vô liêm sỉ. Dược sương ánh mắt kinh tẩm xem lấy hắn, ta xem như bị chó cắn, cơ thể như một bộ túi da, có gì quan trọng, nhiếp hồn, lạc nam mất kiên nhẫn, trực tiếp kích hoạt âm dương nguyệt hồn nhãn toàn lực. Hóa chặt ánh mắt của nhược sương, muốn khống chế nàng để điều tra chân tướng, ánh mắt của nhược sương dần dần trở nên mê mang, dần dần đồng tử không còn tiêu cự. Nói đi! Sư phụ của ngươi là ai? Thân phận thật sự của ngươi là gì? Giọng của lạc nam trầm thấp và thì thào, sắc mặt xinh đẹp của nhược sương vạn vẹo dữ dội, xuất hiện nét đấu tranh tâm lý, hai mắt liên tục lúc thì tỉnh lúc thì mê. Nàng ông đầu gào thét bất chợt phun ra một nguồn máu tươi, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hồn Nhìn Lạc Nam hờ hững nói, giỏi thì giết ta đi, Lạc Nam ngoài ý muốn nhìn nữ nhân này, tuy rằng chiến lực không thể sánh bằng hắn nhưng ý chí và tâm cảnh của nàng lại cao vô cùng, vậy mà thoát khỏi trạng thái khống chế được thi triển bởi chí bảo như âm dương nguyệt hồn nhãn, tuy rằng tu vi Lạc Nam chưa đủ phát huy toàn lực của chí bảo, nhưng cũng không phải thánh đế sơ kỳ bình thường có thể thoát ra, chẳng trách có thể lọc vào 13 thiên tài hàng đầu đông vực, trong lúc hắn đang suy nghĩ. Nhược Sương từ trong ống tay áo móc ra một khối ngọc bài, muốn ra sức bóp nát. Định hồn, Lạc Nam đã sớm dò thám tương lai, làm sao có thể để nàng hành động. Cơ thể Nhược Sương cứng đờ trong thoáng chốc, tụ lý Càn Khôn đã đem ngọc bài của nàng cướp đoạt vào ống tay áo. Chính là ngọc bài có phong ấn công kích của Chí Tôn, ngươi trả lại cho ta. Nhược Sương lấy lại tinh thần, ở trước mặt ta tốt nhất đừng dùng chút tiểu thủ đoạn đó. Lạc Nam lạnh lùng nói, ta và Càn Quân có ân oán cá nhân. Chỉ cần ngươi khai báo thông tin ta cần, ta sẽ không làm khó ngươi, đừng tốn công vô ích, ngươi có giỏi thì giết ta, mật thất này do băng vĩnh cửu tạo thành, ngay cả trí tôn cũng không thể phá nát, chỉ có ta là người duy nhất kích hoạt được truyền tống trận rời đi, Nhược Sương nhìn hắn liền nhiên nói, sư phụ ta rồi sẽ đuổi đến, ngươi cứ chờ đi, Lạc Nam nhíu nhíu mày. Lúc này hắc ma vệ không tiện sử dụng, hắn cũng không muốn đụng độ với trí tôn cường giả, đó là chưa kể bên ngoài là địa bàn của Nhược Sương. Viết mộng lâu có không ít thánh đế cường giả, ít nhất là một vị thánh đế viên mãn, nếu ta biến ngươi thành u hồn nô lệ, rồi ra lệnh cho ngươi thì sao? Trong mắt lạc nam lé lên vẻ lạnh lùng, nhược sương rung rễ toàn thân, sắc mặt vừa mới đắc ý lập tức thoáng cái liền trắng bệt không còn chút máu, đúng vậy, hắn rõ ràng có khả năng thu phục u hồn nô lệ, ba u hồn nô lệ ở trước mặt là minh chứng rõ ràng nhất, đến lúc mình bị biến thành u hồn nô lệ. Sẽ ngoan ngoãn kích hoạt truyền tống trận để hắn rời đi, thậm chí đem mọi tin tức báo cáo cho hắn, ngươi là ác ma, ngươi sao có thể ác độc như vậy? Dược sương giọng điệu rốt cuộc xuất hiện sự mất bình tĩnh, hừ, nếu ta thật sự độc ác đã sớm thi hành điều đó với ngươi rồi. Lạc Nam bất mãn nói, suy cho cùng chúng ta không thù không oán, ta chỉ muốn giết tràng quân mà thôi, hắn là tràng phi. Dược sương đính chính, Lạc Nam thầm giận, rốt cuộc nhịn không nổi. Hướng Thiên Cơ Lâu hạ lệnh, ta muốn biết bí mật của Càng Quân, Ken, tiêu tốn 3 vạn điểm danh vọng, dò xét thành công. Hệ thống vang lên thanh âm, Lạc Nam khóe miệng co quấp, ba vạn điểm danh vọng không phải con số ít, hắn vốn định để dành sử dụng vòng quay danh vọng A. Thếp sau một hơi quan sát, Thiên Cơ Lâu cung cấp thông tin như sau, khi Càng Phi vừa mới được sinh ra, Càng Quân Thánh Đế đã bí mật tách linh hồn của mình dung nhập vào linh hồn Càng Phi. Cũng bởi vì linh hồn của Càng Quân quá mạnh dẫn đến linh hồn của Càng Phi bị tác động, trở nên ngu si đần độn từ khi vừa lọc lòng. Theo thời gian Càng Phi lớn lên, linh hồn của Càng Quân tồn tại lâu ngày đã dung hợp một cách hoàn mỹ với linh hồn của Càng Phi, tuy hai mà một, giống một kẻ có hai nhân cách. Vậy nên khi phần linh hồn của Càng Quân thức tỉnh, hắn giống như Càng Phi có được nhân cách và trí tuệ của Càng Quân mà thôi, không phải hiện tượng đoạt xác vì vậy không thể điều tra và phát hiện theo cách bình thường. má nó Lão cậu này thật độc ác, ngay cả nhi tử của mình cũng không buông tha. Lạc Nam thầm mắng một tiếng, chẳng trách sư phụ của càng quân không tin lời mình nói, bởi vì đồ đệ của nàng rõ ràng là càng phi, chẳng qua là có được trí tuệ và đầu óc của càng quân mà thôi, không có hiện tượng đoạt sát nào cả. Lạc Nam liền đem chuyện này nói với Nhược Sương, người nói là thật. Nhược Sương bán tính bán nghi nhìn hắn, nếu trạng thái của càng phi đúng như lời của người này nói, vậy thì quá mức đáng sợ. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, sư đồ các ngươi cẩn thận dẫn sói vào nhà. Lạc Nam hờ hững đáp, còn hiện tại đây là cơ hội duy nhất để ngươi thả ta ra nếu không muốn biến thành u hồn nô lệ, được rồi. Nhược sương hít sâu một hơi, nàng cũng biết không còn cách nào khác ngoài lựa chọn thỏa hiệp, giả vờ như cái gì cũng không phát sinh, mở ra truyền tống trận, Lạc Nam một lần nữa tiến vào trạng thái tàn hình, nhanh chóng trời khỏi tuyết mộng lâu. Hắn không muốn phải chiến đấu với sư phụ của càng quân vào thời điểm này. Con đường bá chủ, chương 2275, Dương Anh, khả năng cao nhược sương không phải thành viên Đông Hoa Cung, bởi vì Đông Hoa Cung hiện nay không có trí tôn cường giả, hơn nữa lại càng không nhận nam đệ tử như càng quân, lạc nam vuốt cầm, vậy 9 phần mười vị tán tu Dương Anh kia chính là thiên tài của Đông Hoa Cung. Nhĩ đến đây hắn quyết tâm đi xem nàng một chuyến, dù sao thì đây là đệ tử dưới trướng của mình sau này, nên quan tâm khích lệ một phen trước khi người ta tham gia đại hội quan trọng cũng là điều nên làm. Bất quá Dương Anh này cũng là nhân vật cần cù chăm chỉ, dựa theo tin tức của liên âm tông cung cấp, tranh thủ còn vài tháng chuẩn bị trước khi tiến vào giai đoạn quan trọng, Dương Anh đã rời khỏi Trung Đông Động Thiên đi lịch luyện nhằm gia tăng chiến lực, triệu hồi tiểu tinh, Lạc Nam nhảy lên lưng nó thi triển thời không môn biến mất dạng. Tội nguyền vực. Đây là một địa vực có diện tích lớn nằm ở phía nam đông vực, bất quá mặc dù diện tích mênh mông, hoàn cảnh không tồi nhưng lại chẳng có bất kỳ một thế lực nào trú ngụ, bởi lẽ giống như Cao xương. tội nguyên vực cũng là một nơi tập hợp số lượng lớn tội nguyên sinh vật có hình thù ghê rợn, linh trí không còn, tính cách cuồng bạo hiếu chiến, nhóm tội nguyên sinh vật này bị hạn chế không thể rời khỏi phạm vi của tội nguyên vực, tương truyền một khi dám bước khỏi giới hạn, cơ thể bọn chúng sẽ cùng cuồng bốc cháy, sau đó hóa thành tro tàn. Đặc biệt ở chỗ, tội nguyên sinh vật ở Cao Xương Bình Nguyên thì tương truyền là một chủng tộc thượng cổ vì đắc tội với tấm kỵ cường giả Tinh Thông nguyền Rỗ, từ đó bị đại năng tấm kỵ Nguyên Rỗ toàn tộc hóa thành tội nguyên sinh vật. Trong khi đó tu sĩ ở Đông vực chẳng tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa hình thành nên tội nguyên vực, thay vào đó là nhiều loại suy đoán khác nhau, bất quá vẫn chưa ai kết luận cũng như chứng minh được hư thực. Ngay cả từ ghi chép cổ xưa nhất của Đông vực cũng đã ghi rằng tội nguyên vừa tồn tại từ trước đó. Có người nói tội nguyên vực hình thành giống như cao xương bình nguyên, cũng là bị cấm kỵ nguyên rủa, cũng có người nói tội nguyên sinh vật ở tội nguyên vực từ khi khai thiên lập địa vốn dĩ đã như thế, bọn nó là do hoàn cảnh đặc thù của thiên địa tạo ra, không do bất cứ nguyên nhân nào, lại có kẻ cho rằng tội nguyên sinh vật trong tội nguyên vực vì vi phạm nặng nề vào một quy tắc nào đó của nguyên giới, bị thiên đạo trừng phạt hóa thành như vậy, tóm lại chẳng ai hiểu rõ nguyên nhân vì sao mà cũng chẳng có ai muốn phí công sức ngược dòng tìm hiểu chuyện không mang đến lợi ích gì cho mình, nhưng bất kể là nguyên nhân nào hình thành nên tội nguyên vực, thì đám tội nguyên sinh vật tồn tại ở bên dưới cũng trở thành đối tượng thí luyện của vô số tu sĩ ở đông vực này. Bọn hắn tìm đến tội nguyên vực, giúp sức chiến đấu với tội nguyên sinh vật để gia tăng kinh nghiệm thực chiến, một khi đã bị quá nhiều tội nguyên sinh vật vây công, chỉ cần lao ra khỏi phạm vi của tội nguyên vực là thành công thoát hiểm. Thân ảnh Lạc Nam và tiểu tinh hiện ra, Nhìn lấy tội nguyện vật như một thung lũng đen kịch sâu không thấy đáy trước mặt mình, lẩm bẩm nói, dương anh hình như đang ở bên dưới, nữ nhân này cũng rất can đảm, chạy đi tìm một đám quái vật ghê tẩm lịch luyện, ra hiệu tiểu tinh hóa thành con thú nhỏ nhảy lên vai mình, lạc nam sử dụng áo yếm của bích tiêu che đậy mọi ký tức, nhẹ như lông hồng thả người rơi xuống thung lũng đen kịch, ống tay áo tung bay, hàng vạn con xích nha hắc ám đã từ cơ thể hắn phân tán bốn phương tám hướng, hòa nhập vào không gian bắt đầu tìm kiếm Sau khi đột phá Thánh Vương, mọi phương diện của Lạc Nam đều gia tăng, bao gồm cả số lượng xích nha hắc ám mà hắn có thể điều động cũng nhiều hơn gấp mấy lần so với trước đó, mà tầm quan sát của đám xích nha hắc ám cũng xa hơn, đó là chưa kể mắt của chúng nó được kết nối với âm dương nguyệt hồn nhãn. Có thể nói Lạc Nam là một máy quét cực kỳ khủng bố, ngay cả thần thức của Thánh Đế Viên mãn cũng không thể bao quát rộng được như hắn khi thả ra xích nha hắc ám, đương nhiên không sánh bằng trí tôn. Thần thức của trí tôn bình thường đã rất khủng, nếu sử dụng trí tôn pháp tướng để phóng thích thần thức, Lạc Nam càng không thể sánh bằng. Tội nguyên vực này vậy mà rất lớn, dù đã có xích nha hắc ám hỗ trợ, hắn vẫn mất đến 3 ngày thời gian mới tìm ra động tĩnh chiến đấu, không hề do dự, thiên địa vô cực triển khai, thân thể như lưu tinh lao vọt. Từ phía xa, trong bóng đêm đen kịch, Lạc Nam đã phát hiện bóng dáng của một đám sinh vật khổng lồ đang vây công kẻ nào đó, vồ, hình thù khác biệt à. Lạc Nam có chút kinh ngạc, bởi vì đám sinh vật này không có hình dạng cự nhân cục đầu toàn thân lúc nhúc dòi bỏ như tội nguyền sinh vật chỉ có thể chạy dưới đất như ở cao xương bình nguyên, ngược lại hình thù của chúng vô cùng khác biệt, bọn chúng như những bộ xương khô khổng lồ có màu đen kịch siêu vẹo, sau lưng mọc ra đôi cốt cánh giúp chúng có khả năng bay lượng, cái đầu lâu giữ tận hừng hực hỏa diễn thiêu đốt, nhìn thì cũng rất ghê gớm nhưng không khiến người khác kinh tẩm như cái đám ở cao xương bình nguyên. Điểm đặc sắc khiến Lạc Nam chú ý nhất chính là ở bên trong khung xương tràn chịp của bọn chúng có một viên Hắc ngọc lấp lế u quan, nhìn thần bí và huyển lệ cực kỳ trái ngược vẻ ngoài giữ tận xấu xí. Dựa vào kiến thức của Lạc Nam, hắn vậy mà vô pháp nhìn ra mấy viên Hắc ngọc đó là thứ gì, không phải nguyên liệu luyện đan mà cũng chẳng phải nguyên liệu luyện khí, nhưng dường như chính những viên Hắc ngọc này là thứ để tội nguyên sinh vật hoạt động, que, qua, hu, qua, đến gần nơi xảy ra chiến đấu. Tiếng thét từ đám tội nguyện sinh vật trước cuộc truyền vào tai lạc nam, điều này khiến hắn càng thêm tấm tắc xưng kỳ. Cái đám này hình thể thì khổng lồ như những thanh đại thụ to lớn nhưng thanh âm phát ra lại nhỏ như tiếng khóc trẻ con. Một đám quái vật xấu xí thô to có tiếng khóc giống đứa trẻ thật sự làm người ta rợn cả tóc gái, nhất là ở giữa thung lũng không có ánh sáng chiếu vào như nơi này. Bất quá nói gì thì nói, cuối cùng hắn cũng tìm thấy người cần tiền. Ở giữa đám sinh vật khổng lồ là một thân ảnh cũng khổng lồ không kém Đó là Pháp tướng dáng gốc nữ nhân có màu trắng như bạch ngọc đúc thành, ngũ quan oai hùng lẫm liệt, khoác ngân sắc chiến giáp, hai tay cầm một đôi đại chù y đầy gai góc, cưỡi bên trên một con bạch tượng to lớn thần tuấn. Pháp tướng cũng có tọa kỳ à. Lạc nam chết chết miệng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Pháp tướng cưỡi voi rừng, xem ra cũng là một phần của Pháp tướng. Trên bả vai của Pháp tướng là một nữ nhân mặc trang phục kỳ lạ đang đứng, không giống với những bộ váy dài, cung trang hay sườn xám thường thấy Nữ nhân này khoát trên người bộ y phục thanh thoát màu trắng được vẽ lên những họa tiết lộng lẫy của các loại hoa rừng cực kỳ bắt mắt, giống như một loại trang phục của những dân tộc thiểu số nào đó, phần vải không liền mạch, có một khoảng hở nơi giữa bụng để lộ vòng eo nhỏ gọn săn chắc và cái lỗ rốn bính ngọc bích ống ánh. vẻ đẹp của nàng cũng cực kỳ đặc biệt, làn da có màu sắc như bánh mật, sở hữu đôi mắt đen thăm thẳm hút hồn, viền mắt kẻ đen tuyền, chân mày như liễu, sóng mũi cao và thẳng tắc. Nổi bật nhất là đôi môi dày màu hồng nâu, mang đến cảm giác giả tính khó thuần nhưng nồng nàng quyến rũ, chính là Dương Anh. Lúc này Dương Anh hiển nhiên không phát hiện ra được có người đến gần, nàng vẫn luôn ở trạng thái tập trung cao độ thống ngự pháp tướng đại chiến với quần thể tội nguyền sinh vật, tọa kỵ voi rừng ỉ vào hình thể to lớn kiên cố liên tục hút mạnh về phía trước, pháp tướng bên trên thì huy động xong chù y khổng lồ đập nện không ngừng, mỗi một chù y nện ra đều được gia cố chiến thế, sát thế và cả chù y thế. Tạo thành một cái cố xoay thịt khổng lồ nghiền nát tội nguyền sinh vật, từng loại thế của nàng do hàng trăm tầng vực tạo thành, quy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lạc Nam âm thầm gật đầu, chẳng trách có thể khiến tam nữ lãnh vận du cảm thấy khó chơi, chiến lực của Dương Anh cũng thuộc hàng nổi bật, nếu không đột phá thánh đế ngang bằng đẳng cấp, mấy nữ khó mà địch nổi, trăng rắc, tội nguyền sinh vật bị pháp tướng của Dương Anh nghiền thành xương vụn, sau đó trong ánh mắt kinh nhạc của Lạc Nam, xương cốt của chúng nó một lần nữa lát ráp lại giống như ban đầu. Tiếp tục tấn công từ bốn phương tám hướng, vô cùng thô bạo, hả? Bọn này còn có khả năng phục sinh. Lạc Nam ngoài ý muốn, bắt đầu đánh giá cẩn thận hơn, hắn phát hiện những tội nguyền sinh vật khi bị đập nát, viên Hắc ngọc sẽ tỏa ra lực lượng khiến những mảnh vụn hợp lại như ban đầu, mà Dương Anh hiển nhiên cũng đã sớm biết việc này, nàng không có chút nào đúng, điều động pháp tướng nâng cao xong chù y. Cường lực nệnh thẳng xuống một tôn tội nguyền sinh vật, lực đạo mạnh mẽ đến mức chấn nát tiên hát ngục ở bên trong, trăng rắc khi hát ngọc vỡ nát, tội nguyền sinh vật mới thật sự chết đi, hóa thành cho cốt, đám hát ngọc này rốt cuộc là cái quỷ gì thế? Lạc Nam không hiểu, đám hát ngọc mới là tội nguyền sinh vật, khung xương bên ngoài chỉ là công cụ của chúng mà thôi. Kim Nhi hiếm thấy tiết lộ cho hắn một chút thông tin, hát ngọc là tội nguyền sinh vật. Lạc Nam trợn mắt há mồm. Vậy hóa ra tiếng kêu nhỏ bé như trẻ con khóc lóc là do Hắc Ngọc phát ra chứ không phải do khung xương khổng lồ, chẳng trách âm thanh tỷ lệ nghịch với kích thước cơ thể. Nếu Hắc Ngọc là tội nguyên sinh vật, vậy chính chúng nó mới là thứ không thể rời khỏi tội nguyên vực, một khi xuất hiện ở bên ngoài sẽ hoàn toàn tiêu tán. Thế gian quả nhiên không thiếu cái lạ nha. Lạc Nam thử lấy ra gương dị chủng chiếu vào Hắc Ngọc, đáng tiếc gương dị chủng chẳng có chút phản ứng nào, hiển nhiên đám Hắc Ngọc không phải là thiên địa vị chủng. Hắn lắc lắc đầu Cũng chỉ muốn xem thử một phen mà thôi, đem gương dị chủng thu vào, bắt đầu quan sát Dương Anh biểu hiện, càng xem Lạc Nam càng hài lòng, Dương Anh này khiến hắn liên tưởng đến phong thái của mấy nữ Âu Dương Thương Lan, Thủy Nương Khanh hay Lạc Sương, các nàng đều có phẩm chất của một chiến tướng, mặt không đổi sắc, dù số lượng tội nguyện sinh vật kéo đến ngày càng nhiều, trong số đó đã có một vài con tu vi vượt qua Dương Anh, nàng vẫn bình tĩnh lấy ra song chù y, cùng pháp tướng của mình một trước một sau. Lưng quay vào nhau phối hợp chiến đấu, càng đánh càng tiến bộ, công kích chuẩn xác và khống chế lực hợp lý hơn, chẳng những đánh nát khung xương bên ngoài mà còn nghiền vỡ cả Hắc ngọc bên trong chỉ với mỗi lần vung chù Nói đến đây cũng là lần hiến hoi lạc nam chứng kiến nữ nhân tuyệt sắc dùng loại vũ khí có phần táo bạo, thô nặng như chù y làm vũ khí, băng linh nhi dùng chiến phủ hay cự mị anh dùng thuẫn đã là hiếm thấy lắm rồi. Đa phần thường sử dụng các vũ khí tinh mỹ như đao kiếm hay các vũ khí thanh thoát linh hoạt như thương hoặc mâu mà thôi. Tuy rằng huyết hàng lệ cũng dùng thực không huyết chù y, nhưng nó chỉ có một thanh, hơn nữa còn thuộc loại chù y có kích thước vừa phải cầm bằng một tay, không ngoại cỡ đến mức như đôi song chù y mà Dương Anh sử dụng. Bỗng nhiên Lạc Nam nhíu nhíu mày, xích nhà hắt ám quan sát được có không ít thân ảnh lạng lẽ xâm nhập vào tội nguyên vực. Lúc này một khối truyền âm ngọc trong người Lạc Nam rung lên, hắn vội vàng lấy ra Nó chính là tính vật mà Ngọc Phù Dung giao cho hắn, không biết nàng liên lạc làm gì, hồn lực truyền vào, Lạc Nam nhỏ giọng thầm thì, Phụ Dung tỷ tỷ ta nghe đây, từ trong truyền âm Ngọc, thanh âm nghiêng nghị của Ngọc Phù Dung truyền ra, ta vừa lấy được tin tức quan trọng, không ít thiên tài hàng đầu của các thế lực muốn hợp sức đối phó Dương Anh, loại bỏ bất đối thủ ở vòng tiếp theo của tứ phương quyết đấu, cái gì? Lạc Nam cao mày, bọn hắn dàm làm như thế sao, bọn hắn có thế lực chống lưng. Lại thêm sức hấp dẫn của danh ngạch đến Trung Châu nên không chuyện gì không dám làm. Ngọc Phù Dung hồi đáp, nếu Dương Anh là người đệ cần tìm, hãy nghĩ cách cứu nàng, Lạc Nam biểu hiện lo lắng hỏi, vậy còn Liên Âm Tông thì sao? Chẳng may bọn hắn cũng nhắm vào Liên Âm Tông để loại bỏ Tam Hoa Tinh, cái này để yên tâm, hiện tại chúng ta ở Trung Đông Động Thiên Huyên Náo Đông Đúc, bọn hắn sẽ không dám công khai ra tay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Ngọc Phù Dung tự tin nói, đệ biết rồi. Đa tạ tỷ Lạc Nam gật đầu, đem truyền âm Ngọc Thu vào, ánh mắt hắn lấp lué, nghĩ cũng đúng thôi, các thế lực không có lý do gì để đứng ra bảo vệ Dương Anh, ngược lại nhân cơ hội nàng rời khỏi Trung Đông Động Thiên đến nơi hẻo lánh, loại bỏ một đối thủ cạnh tranh cũng là việc nên làm. Đến thời điểm tứ phương quyết đấu bắt đầu, Dương Anh không xuất hiện xem như mất quyền tham gia, nghĩ đến đây Lạc Nam cũng không vội, hắn muốn án binh bất động xem thử có bao nhiêu kẻ muốn động thủ với Dương Anh. Cũng muốn xem thử nàng sẽ ứng đối như thế nào, có làm mất mặt đông hoa cung hay không. Chỉ bất quá phạm vi tội nguyện vừa thật sự lớn, đám thiên tài kia cũng không có xích nha hắc ám như Lạc Nam vì vậy tìm đường có chút chậm. Đã tận mấy ngày trôi qua bọn hắn vẫn chưa lần mò đến vị trí của Dương Anh. Lạc Nam đợi riết mà chán ngáp một hơi, trốt cuộc nhịn không được bí mật sử dụng dịch chuyển tức thời lên một tên nam tử, đem hắn dịch chuyển đến lân cận vị trí của nàng. Đáng giận, có cung chủ nào như ngươi không? Vậy mà dẫn địch nhân đến đánh đệ tử nhà mình. Kim Nhi nhìn thấy chướng mắt, lạc nam cười khang vuốt vuốt mũi, hắn cũng thấy mình có chút xấu xa, tên nam tử kia thì lại tròn xoe mắt, chẳng hiểu vì sao mình đột nhiên phát hiện mục tiêu cần tìm. Bất quá bởi vì trong bóng tối khó xác định hư thực, hắn cũng chẳng có cảm giác mình vừa bị dịch chuyển, chỉ cho rằng tình cờ may mắn mà thôi. Bên môi nở ra nụ cười tà ác, nam tử liền lấy ra truyền âm ngọc, đã phát hiện Dương Anh, lập tức tập hợp. Con đường bá chủ, chương 2276, tất cả đều có mặt, địch nhân hành động rất nhanh, sau khi tên nam tử truyền tin, bọn hắn từng người thi triển thân pháp cao cấp, chỉ vài canh giờ sau đó đã tập hợp đầy đủ, lạc nam đi một vòng đánh giá, khóe miệng có chút co quắc, ngoại trừ nhược sương không xuất hiện, tổng cộng 12 tên thiên tài bên trong tứ phương quyết đấu đều tập hợp ở đây, có nam có nữ, có cả viêm anh kiêu ngạo không ai đi nổi, bọn này giết người có tổ chức à. Cũng thật sự ăn ý đấy. Lạc Nam âm thầm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ toàn bộ thiên tài hàng đầu của đông vực không có kẻ nào là Quang minh chính đại hay sao? Vậy mà tập hợp một lần đều đông đủ, bọn hắn đương nhiên không biết có một con hàng đang đứng đánh giá đoàn người của mình, chỉ chăm chú nhìn cảnh tượng Dương Anh và đám tội nguyền sinh vật, hài hước nở nụ cười, nụ cười này giống như người đi sang nhìn thấy con mồi lý tưởng, không thể không nói bọn hắn quả thật có đủ tư cách này. Ngay cả viêm Anh Tu Vi cũng tăng tiếng rất lớn, hiện tại đã là tiệm cận thánh đế rồi, đủ thấy thế lực sau lưng bọn hắn dốc lòng bồi dưỡng như thế nào. Theo Lạc Nam đánh giá, từ đây cho đến vòng thi đấu thứ hai bắt đầu, viêm Anh chắc chắn sẽ được viêm ngục tộc hỗ trợ đột phá thánh đế, những thiên tài khác cũng giống như vậy, tính thế nào đây? Toàn bộ lên hay từng người xuất thủ? Một tên thanh niên tóc đen, diện một tà khí cười nhét nét đặt câu hỏi. Lạc Nam có được thông tin của mấy kẻ này và ảnh chân dung bọn hắn, nhận ra tên thanh niên vừa mở miệng là Ma La Ha, có thân phận là ma tử của chí tôn ma tông đến từ vạn ma động thiên. Hừ, thực lực của bất kỳ ai trong số chúng ta đều không kém gì dương anh, tất cả cùng lên chẳng phải quá mức đề cao nàng, kẻ nói chuyện là cả nam tử khoác áo bào có khảm lôi vân cuồn cuộn chính là thiếu chủ lôi tử của chân lôi điện thuộc Trung Đông Động Thiên, vậy tất cả đều tập trung ở nơi này làm gì? Thiếu chủ cực hàng của cực băng cung nhíu mày, ha ha, xem như dạo chơi. Thiếu chủ mặt ninh của sát ảnh điện cười nhà, dù sao thì hiếm có cơ hội tập hợp đông đủ như vậy, Lạc Nam nghe bọn hắn đối thoại mà âm thầm lấy làm kỳ, mấy con hàng này giọng điệu không giống như đối thủ cạnh tranh của nhau, chẳng lẽ quan hệ giữa bọn hắn thân thiết vượt ngoài ý muốn, sau đó bọn hắn như đạt thành ăn ý, không nói thêm lời nào nữa, cùng lúc tiến về vị trí của Dương Anh. Viêm Anh đã sớm ghen ghét với nhan sắc đặc thù nổi bật của Dương Anh từ lâu, vừa mới hiện thân đã tranh chua quát, Dương Anh, ngày này năm sau là ngày dỗ của ngươi, tiếng quát vừa dứt, dường như không muốn để Dương Anh bất cứ cơ hội nào. Viêm Anh kích hoạt thiên phú của viêm ngục tộc, đó là địa ngục hỏa bùng cháy cuồn cuộn trong lòng bàn tay, toàn thân nổi cụm lên hàng trăm đường viêm mạch như dung nham đang thiêu đốt, hội tụ sức mạnh vào lòng bàn tay, chiến thế dung hợp, toàn lực tung ra một chưởng, chiến thế viêm ngục chưởng. Nhất trưởng phô thiên cái địa, địa mục hỏa hình thành một bàn tay khổng lồ được đẩy ra, hung hăng bắn thẳng, viêm anh Dương Anh hơi ngoài ý muốn nhìn lấy cảnh tượng này, nàng không ngờ mình sẽ đụng độ viêm anh ở đây, bất quá tính cách cực kỳ trầm ồn và vững vàng, ngay cả nhíu mày cũng không nhíu, lập tức làm ra phản ứng, ngũ hợp du thân chù y pháp chân của nàng đạp ra năm bước theo quỷ tích kỳ lạ, bất chấp xong chù y nặng nề to lớn trên tay, cơ thể di chuyển với tốc độ nhanh chóng để lại tàn ảnh. Đồng thời song chù y trong tay đánh ra theo từng bước chân di chuyển, hóa thành tầng tầng lớp lớp chù y ảnh đầy trời dán xuống đối thủ. Ngũ hợp du thân chù y pháp là một môn cửu tinh công pháp mà Dương Anh tu luyện, môn công pháp này đặc biệt ở chỗ chứa đựng cả thân pháp bên trong, khắc phục được nhược điểm nặng nề của vũ khí, giúp cơ thể trở nên nhẹ nhàng thanh thoát, vừa di chuyển vừa vung chù đánh ra, cứ 5 bước chân là 5 lần vung chù y, tốc độ và sức mạnh kết hợp, thế không thể đỡ, ầm ầm ầm. Đối mặt với ngũ hợp du thân chù y Pháp, ngay cả chiến thế trưởng của viêm anh đánh tới cũng bị đập nát thành vô số tia lửa tung tué, sát mặt dương anh trở nên lạnh lùng, người rất lợi hại, nhưng còn chưa thành đế sao có thể là đối thủ của ta, nàng cũng là nhân vật quyết đoán, đã bị viêm anh chủ động công kích nên chẳng thèm bận tâm đối phương là người của viêm ngục tộc, sắc cơ nổi lên, song chù y vắt ngang trước mặt sau đó quét xuống, lưỡng chù y quan thiểm, đùng. Thật khó tin khi hai thanh vũ khí nặng nề và to lớn lại có tốc độ xuất thủ nhanh như ánh sáng và lôi đình, trong nháy mắt đã nền thẳng vào cơ thể viêm oanh. Viêm oanh hừ một tiếng, vội vàng triển khai thân pháp lách mình né tránh, sắc mặt tức giận không gì sánh được. Nếu sớm biết như vậy, nàng đã không phí thời gian đi thu phục mấy tên nam sủng mà nghe lời trưởng bối tập trung đột phá thánh đế rồi. Dương Anh chẳng vì vậy mà nương tay, ngũ hợp du thân chù y pháp lại được triển khai, chù ảnh đầy trời. Gai nhọn nguy hiểm như hóa thành lĩnh vực, bao phủ toàn bộ viêm anh vào bên trong, Ken đúng lúc này, một thanh lưu tinh thương như sao băng lướt qua, tinh thần lực hội tụ vào thân thương khiến nó tỏa sáng đem bóng tối xé tan, bắn thẳng vào đầu của Dương Anh, cảm nhận được nguy hiểm, Dương Anh đành thay đổi mục tiêu tấn công, vội vàng vung ra song chù y đón lưu tinh thương tập kích, ầm, thế công va chạm, Dương Anh sừng sửng bất động, song chù y ngăn cản trước mặt, lưu tinh thương lại bắn ngược trở về. Một gã nam tử nhảy ra chụp lấy lưu tinh thương vào tay, nở nụ cười nhìn Dương Anh, trở thành nữ nhân của ta, bổn thái tử tha cho nàng khỏi chết, thương huyền của thương thiên quốc, ngay cũng có mặt ở đây. Dương Anh lạnh lùng hỏi, chính là ta. Thương huyền huy động lưu tinh thương lấp lánh hoa lệ trong tay, nở nụ cười miễn, ta không nở để nàng hương tiêu ngọc vẫn, đây là cơ hội cuối cùng của nàng, Dương Anh không nói lời nào, nhưng từ phía sau... Pháp tướng của nàng đã cử cự tượng hút văn hàng chục con tội nguyền sinh vật lao vọc đến, song chù y trong tay Pháp tướng triệu hóa ngân sắc lôi đình phủ xuống, hung tàn nện xuống đầu thương huyền, nếu đây là câu trả lời của nàng, vậy thì thật đáng tiếc. Thương huyền lắc đầu cười nhạt, trống, trong khoảnh khắc, giữa thung lũng xuất hiện hàng trăm ngôi sao, chúng nó ngưng kết tinh thần lực tạo thành một vị Pháp tướng cầm thương, vi mảnh lao lên ngên chiến, hoành hoành hoành, hai tôn Pháp tướng kịch chiến, tinh thần đấu ngân lôi. Thương đối xong chù y, vậy mà bất phân thắng bại, hu hu, we we, qua qua, hức, hức, động tỉnh nơi này quá lớn liền kinh động số lượng tội nguyền sinh vật, hàng nghìn con từ thành vách và bên dưới thung lũng chui lên, điên cùng lao đến vị trí xảy ra chiến đấu. Dương Anh thấy cảnh này ánh mắt lấp lué, trước đó nàng chỉ đại chiến hàng trăm con tội nguyền sinh vật mà thôi, hiện tại số lượng đã lên đến hàng nghìn, nếu không cẩn thận, khả năng có thể ngã xuống ở nơi này. Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến đồng tử của Dương Anh mãnh liệt co lại, khi tội nguyện sinh vật chưa kịp tiến vào chiến trường, đã có bốn thân ảnh từ bốn phương bắn lên, tất cả đều là người mà nàng nhận thức. Ma tử malaha của trí tôn ma tông ngửa đầu cười dài, mở ra ma thế, một bộ ma khải bao trùng toàn thân hắn, trong tay xuất hiện một thanh ma đao hình khuyết nguyệt, lao vào một bầy tội nguyện sinh vật bắt đầu nhắm vào Hắc ngọc trong cơ thể chúng nó mãnh liệt công kích. Thiếu xoái Chiến Long của càng chiến điện thuộc Bách Chiến Động Thiên từ những chữ vật triệu hoáng một đội quân, với sự chỉ huy của Chiến Long, đội quân như hòa làm một thể, mở ra chiến thế kinh hồn, cực kỳ vững vàng ngăn cản số lượng lớn tội nguyền sinh vật. Thiếu chủ cực hàng từ cực băng cung mặt không biểu tình, thi triển thần thông tạo thành một tường thành bằng băng kiên cố, đám tội nguyền sinh vật đánh vào tường thành băng giá đều bị hàng khí phản chấn ngược trở lại, toàn thân kết đông. Người thứ tư là thiếu chủ trận ca của hóa trận tông Hai tay hắn hóa thành tàn ảnh mảnh liệt kết ấn, tầng tầng tần lớp lớp trận văng tiến ra, một tòa không gian đại trận như ngục giam hình thành, tội nguyền sinh vật lao vào đều bị giam cầm khóa chặt. Các ngươi, Dương Anh vô thức siết chặt cán chùi y, một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng. Bốn tên thiên tài này xuất hiện dường như không phải để hỗ trợ nàng, mà bọn hắn có tác dụng ngăn cản tội nguyền sinh vật tiếp cận để thương huyền và viêm anh dễ dàng tiêu diệt nàng hơn mà không bị vướng víu. Dương Anh hít sâu một hơi Nàng đã ngửi ra mùi vị âm mưu, ý niệm vừa động, trong tay đã xuất hiện phù chú, muốn bóp nát, chính là dịch không phù, nhận ra cục diện bất lợi, nàng cũng quyết đoán muốn thoát thân, không mạo hiểm ngu xuẩn liều mạng vô ích, xuệt, nhưng còn chưa kịp bóp nát phù chú, từ trong bóng đêm từ sau lưng, một thân ảnh vô thanh vô tức đã hiện ra, chủy thủ trong tay bé nhọn gặt xuống, phốt, một thanh đại chù y rơi xuống, cổ tay cầm dịch không phù của Dương Anh bị cắt đứt, máu tươi đầm đìa, chết. Dương Anh lạnh lùng thốt lên, nàng dương như không cảm thấy đau đớn, đại chù y còn lại dùng nén thế mãnh liệt nện về phía sau, đáng tiếc kẻ kia đã thành công đắc thủ, hắn đoạt lấy dịch không phù rồi ung dung thoát thân, nào ở lại tiếp đó một chù y giữ tận mặt ninh của sát ảnh điện, ngươi cũng tham gia vào chuyện này. Dương Anh vừa nói, vừa vận dụng lực lượng làm lành vết thương nơi cổ tay, một bàn tay mới làm lành trở lại, thể chất của nàng cũng rất đáng kinh ngạc, khá khen cho tiện nhân ngươi. Đối mặt chúng ta vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Vìm oanh trêu tức mở miệng, đổi lại là nàng nếu rơi vào hiểm cảnh tứ bề thọ địch như thế này đã sớm hoảng hốt rồi. Nghe lời nói của Vìm oanh, Dương Anh ngạo nghệ nói, một bầy lâu la tiểu tốt, dù cho số lượng có nhiều, chẳng lẽ có thể khiến nhất danh đại tướng sinh ra e ngại hay sao? Lạc nam nhịn không được cực cực đầu, hắn vẫn luôn chú ý đến biểu hiện và dao động linh hồn của Dương Anh, nhận ra từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn trầm ổn. Cảm xúc tuy rằng có chút dao động nhưng cũng không quá lớn, dường như thiên địa sập xuống cũng không thể khiến nàng nhíu chân mày, thật là kiêu ngạo, chỉ là không biết thực lực của ngươi có đủ giúp ngươi tiếp tục kiêu ngạo như vậy. Một tiếng hừa lạnh chất vấn vang lên, từ trong bóng tối lại có thân ảnh bước ra, hắn chính là đại đệ tử hình ứng của hình gia thuộc Trung Đông Động Thiên, hổ hình quyền, hình ứng vừa xuất hiện, quyền thế ngập trời gầm thét, quyền kinh khủng khiếp dùng lực đấm ra, nhất quyền nhắm ngay mặt Dương Anh oanh tạc, trống. Quyền kình lập tức hóa thành một con cự hổ lao theo, sức mạnh gia tăng đáng kể, chưa dừng lại ở đó, hình ứng lại tung ra một đòn ưng hình quyền. Quyền kình tiếp tục hóa thành liệt ưng từ trên không lao xuống, móng vuốt sắc lẹ muốn xuyên thủng đầu Dương Anh. Dương Anh vứt tay, một thanh chù y vừa rơi xuống lúc nãy đã bay về bên cạnh nàng, khối ngọc bích khảm giữa lỗ rốn nơi bụng nàng sáng lên, từ bên trong đó có tiếng gầm thét vang vọng tội nguyền vựa, một con voi lớn toàn thân như làm bằng đá được triệu hồi. Hai chiếc ngà như liêm đao uống công lên bầu trời, chứng kiến hổ hình quyền và ưng hình quyền dám công kích chủ nhân của mình, nó liền tức tiếng gầm thét, hống, âm ba công cực kỳ khủng khiếp hình thành tầng tầng lớp lớp sóng xung kích càng quét xung quanh, nghiền nát cả hai loại quyền kình đang lao đến do hình ứng đánh ra. Nó là cổ thạch tượng, một loại hung thú tồn tại từ thời thượng cổ, dù là toàn bộ nguyên giới cũng chỉ tồn tại vài cá thể còn sót lại mà thôi, không ngờ nàng ta có thể thu phục, phim oanh ghen ghét nghiến răng nói. Dương Anh không bận tâm sự đố kỵ của viêm oanh, nàng thả người nhảy lên lưng cổ thạch tượng, sông chù y nâng lên, cổ thạch tượng hiểu ý, nó đem sóng xung kích dung hợp vào trong sông chù y, khiến sức mạnh của sông chù y gia tăng đáng kể, mỗi chù y nện xuống đầu mang theo sóng xung kích với sức tàn phá kinh người. Không tệ, lạc nam gật gù khen ngợi, Dương Anh có thể nghĩ ra cách thức như thế này để gia tăng chiến lực, dùng sóng xung kích của cổ thạch tượng gia trì vào đòn đánh, cũng giống như cách hắn sử dụng oanh thiên tổ phù vậy. Trống, cổ thạch tượng mang theo Dương Anh, nhắm đến hình ứng phát động tấn công, ngũ hợp du thân chù y pháp phát động, càng làm người ngoài ý muốn chính là, ngay cả cổ thạch tượng cũng có thể thi triển ngũ hợp du thân chù y pháp, cơ thể nặng nề to lớn của nó di động với tốc độ cao, cái vòi thay thế cho đại chù y hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, nhân tượng như hợp thành một thể, để ta nên đón nàng. Hình ứng không phục gầm lên, hắn thi triển quyền thế đến cực hạn. Triệu hồi Pháp tướng là một tôn cự nhân lực lưỡng to hơn cả núi, hai tay động quyền, bách hình quyền, hình ứng và Pháp tướng liên tục đấm ra, trong nháy mắt đã đấm ra hàng trăm quyền, mỗi một quyền đều hóa thành hình dạng bách thú, nào là hổ, beo, sư tử, tê Ngưu quy lực cực đại, dương anh cùng cổ thạch tượng chẳng hề bận tâm, một đường nghiền ép trực diện, trăng rắc trăng rắc, trong ánh mắt khó tin của hình ứng, bách hình quyền của hắn bị một người một voi nghiền nát trực diện. Sau cùng song chù y đã hung hăng nện vào lồng ngực hắn, phốt, hình ứng thổ huyết bay ngược, xương cốt nát bấy, lục phủ ngủ tạng như bị xới tung, trống, cổ thạch tượng hưng phấn triết rào, hai chân nâng lên nhắm đầu hình ứng đạp tới, đủ, có tiếng thở dài cất lên, một mũi hồn tiễn trí mạng xuyên thấu không gian, bắn thẳng trực diện, kẻ ra tay là thiếu chí tôn diệt tàng của tàng Linh Tông đến từ luyện hồn động thiên. Dương Anh tuy mạnh nhưng trước đó nàng đã tiêu tốn không ít lực lượng lịch luyện với tội nguyền sinh vật Nay còn bị thiên tài đồng cấp vây công, có thể nói là song quyền nan địch tứ thủ, đồng tử co lại nhìn lấy hồn tiễn sắp xuyên cơ thể mình, đúng thời khắc nguy cấp, cổ thạch tượng đem chủ nhân của nó hấp văng xuống đất, thân mình che chở bên trên, phốt, hồng tiễn xuyên ngang đầu cổ thạch tượng, trống, nó đau đớn gầm thét đầy thống khổ, máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra, nặng nề rơi xuống, không. Dương Anh lần đầu tiên thất thanh thét lên một tiếng phẫn nộ, cổ thạch tượng là loại hung thú luyện thể. Cơ thể cường đại bền bỉ như pháo đài kiên cường nhưng linh hồn chính là nhược điểm, chúng phải hồn tiễn trực diện như vậy, lành ít giữ nhiều, không hề do dự, nàng đem nó thu vào viên ngọc khảm nơi lỗ rốn, đó là một kiện pháp bảo không gian có thể dưỡng thương cho yêu tộc. Dương Anh đứng lên, xích chặt xong chùi ý đến bả vai rung rảy, ánh mắt lang lệ không chút cảm tình đảo qua đám địch nhân. Bốp, bốp, bốp, có tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên, lại một kẻ khác bước ra, âm thanh trầm thấp. Đệ tử của thế lực đó quả nhiên có ý chí đáng khen ngợi, chỉ thấy kẻ này trên thân mang theo rất nhiều pháp bảo và vũ khí, cơ thể cao to thô kệt, nửa thân trên cởi trần khoe lấy làn da rám nắng khỏe khoắn, phó tộc trưởng nhân khí tộc nhân thanh. Nhìn tình cảnh này, Dương Anh nặng nề nói, 12 người các ngươi, vậy mà đều có mặt. Con đường bá chủ, chương 2277, cứu về. Hiện nhiên đối với sự có mặt đầy đủ hầu hết đối thủ sắp tới của mình ở nơi này, Dương Anh cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng theo nàng được biết thì thường ngày đám thế lực của 19 động thiên phúc địa này biểu hiện cũng không hề hữu hảo với nhau như vậy, thiên tài của bọn hắn càng là thường xuyên phát sinh tranh đấu, vậy mà hiện tại bọn hắn như đứng cùng một phe, liên thủ với nhau để loại bỏ nàng, điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng suy đoán của Dương Anh, khi đã quyết định lịch luyện ở tội nguyên vực. Nàng cũng đã nghĩ đến khả năng sẽ bị đối thủ tìm cách loại bỏ, nhưng với sự tự tin vào khả năng chiến đấu cũng như thủ đoạn giữ mạng, dù bị ba hay 4 tên thiên tài vây công nàng vẫn tự tin có thể thoát hiểm. Đáng tiếc, có đến 11 tên tập hợp ở đây, con số vượt qua ước tính của nàng rất nhiều. Ngươi chưa nghe câu địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu à? Tiêm Oanh tươi cười trêu tức, còn lời gì chăng tối nữa không? Còn. Dương Anh đạm mạc đáp, lời gì? Tiêm Oanh hứng thú hỏi. Kéo được càng đông kẻ chôn cùng thì càng tốt. Dương Anh lạnh lùng nói, thanh âm vừa dứt, toàn thân nàng đột ngột sáng lên, vô số đường văn ẩn chứa nồng đậm nguyên lực bao phủ trên da thịt, những đường văn này phát ra ánh sáng diễm lệ, lạc nam ánh mắt hít lại, đối với đường văn này thì hắn đã quá quen thuộc rồi, chính là nguyên văn. Xem ra bà nương đông hoa trí công tuy rằng không đem toàn bộ thiên văn quy hoa quyết lưu lại đông hoa cung nhưng vẫn đem tầng thứ nhất khai mở nguyên văn truyền lại cho các đệ tử. Số lượng nguyên văn trên cơ thể Dương Anh đạt đến 500 đường, tuy rằng còn chưa thể hội tụ thành cánh hoa bỉ ngạn nhưng cũng khiến chiến lực của nàng tăng mạnh vô cùng. Dương Anh một lần nữa thi triển ngũ hợp du thân chù y Pháp, lúc này bi lực của công pháp đại tăng, mỗi một chù y đập xuống đều mang theo sức mạnh của 500 đường nguyên văn chói mắt, đùng, đùng, đùng, không gian chấn động sau mỗi lần vung chù y, thế công ập đến trước mặt viên oanh, đồng tử viên oanh co rút lại. Ở trạng thái này của Dương Anh thì nàng tuyệt đối không phải đối thủ bất quá cũng may phe cánh của nàng đông hơn rất nhiều phó tộc trưởng của nhân khí tộc Nhân Thanh bước ra khóe môi nở nụ cười lãnh khốc bên trong da thịt hắn đột ngột có hai khẩu pháo hạng nặng trồi ra ở hai bã vai mỗi một khẩu pháo đều là cửu tinh thánh bảo ngưng tụ lực lượng hủy diệt hung hăng oan tạc về phía Dương anh âm âm âm âm nhân khí tộc cũng là một loại thiên địa sủng nhi bọn hắn chẳng những có thiên phú trời sinh về mặt luyện khí còn có thể đem vũ khí dung nhập vào cơ thể của mình như những bộ phận cơ thể, giống với hợp bão chiến thể từng xuất hiện ở nhất thế vũ trụ vậy. Nhưng nhân khí tộc càng lợi hại hơn bởi số lượng tộc nhân của chúng, hơn nữa chúng có khả năng tự luyện chế ra vũ khí mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ luyện khí sư nào. Bất quá dù là như thế, Dương Anh vẫn kiên cường tiến đến, song chùi bá đạo nện nát trọng pháo của nhân thanh, thân ảnh bay vọt lên bầu trời, nhắm ngay đỉnh đầu viêm anh đập xuống. Hiển nhiên viêm oanh thành công chọc nên sát cơ của nàng, hừ. Một tiếng hừ lạnh khát vọng lên, hình ứng thả người phóng lên giữa không trung, cước thế và quyền thế đồng loạt bạo phát, chân tay liên tục đấm đá, quyền đấm cước đá tung ra không ngừng nghiền nát tất cả, trống, gào, hống. Lúc này quyền kình của hắn ngưng tụ thành một bầy hùng sư, cước lực thì dung hợp thành một bầy ác lan, liên miên bất tuyệt tập kích, song chù y trong tay Dương Anh đập nệnh tiêu diệt đám thú liên tục, thân thể liên tục lùi ngược trở về. Đôi tay run rảy, hiển nhiên chiến đấu từ đầu đến giờ đã có phần quá sức của nàng, Dương Anh lấy ra một viên đan dược cắn nuốt, tam Hồn tiễn. Dịp tàng của tàng linh tông cười gần, ba mũi tên linh hồn đồng loạt bắn ra, Dương Anh trọng mắt ngưng tụ, nàng không phải là hồn tu, nếu chúng phải ba đòn công kích linh hồn này chắc chắn phải trọng thương, toàn bộ nguyên văn dùng lực vào đôi chân, đem tốc độ của nàng đề thăng đến hàng chục lần, thân pháp biển chuyển né tránh tất cả ba thanh tam hồn tiễn. Nhưng chẳng biết từ bao giờ bóng dáng của mặt ninh thuộc sát ảnh điện đã biến mất, ngay khi Dương Anh vừa chật vật ổn định thân hình sau khi thoát khỏi tam hồn tiễn, chủy thủ đã từ trong bóng tối sau lưng nàng xuyên ra, nhắm ngay gáy ngọc của nàng đâm thẳng. Dương Anh cảm nhận được nguy hiểm, nàng hung hăng vung chù y ra phía sau ngên đón. Xệt, chủy thủ va chạm vào một chù y xinh ra ma sát tuế lửa, quỹ tích đâm bị thay đổi, chỉ cắm vào bã vai của Dương Anh. Phốt, máu tươi tràn ra. Thân ảnh của Mạc Ninh đã chậm rãi tan biến, khủ Dương Anh ho khang một tiếng, nàng phát hiện máu của mình lúc này đã là một màu đen, liền thàng thàng mở miệng, trong trĩ thủ có độc, thông minh. Mạc Ninh nhết miệng cười tà, sát thủ luôn không từ thủ đoạn để tiêu diệt địch nhân, chấm dứt thôi. Một đám thiên tài nhúng nhúng vai, bạo, Dương Anh gầm thét, pháp tướng của nàng ngửa đầu gầm rống, sau đó toàn bộ lực lượng phát nổ, vành, khói bụi mịt mù, chiến trường lắc lư. Lực phản chấn của Pháp tướng khi tự bạo được Dương Anh mượn làm thế để đánh văn thân thể nàng lên không trung, muốn thoát khỏi miệng tội nguyền vực, tìm kiếm đường sống trong chỗ chết. Lúc này toàn thân nàng đã máu me đầm đìa, kịch độc ngày một thẩm thấu làm nàng suy yếu, chỉ còn dục vọng cầu sinh khiến nàng liều lĩnh chạy trốn. Đáng tiếc, đó chỉ là sự cố gắng cuối cùng của nàng, bởi lẽ địch nhân có nhiều thủ đoạn hơn nàng tưởng. Viên anh nhét miệng cười, xúc động chí bảo viên ngục lâu mang theo một đám thiên tài đứng lên. Địa ngục hỏa hừng hực bốc cháy dữ dội, phi hành với tốc độ cao, chỉ thoáng chốc đã tiếp cận Dương Anh, phim anh bước ra, một chân hung hăng đạp Dương Anh rơi xuống đáy vực, mặt ninh cùng dịp tàn cười găng, truy sát lao vọc theo, muốn tiêu diệt triệt để, ta phải chết ở chỗ này, chết trong tay một đám tiểu nhân, thật không cam tâm, ý niệm mơ mơ hồ hồ hiện lên tâm trí nàng, bất quá ở khoảnh khắc sắp rơi xuống đáy vực, thân thể của nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng đến lạ. Không có va chạm mạnh mẽ khi rơi từ độ cao xuống như nàng tưởng tượng, ngược lại có cảm giác như rơi vào một vòng tay ấm áp, lồng ngực săn chắc nhưng đầy ôn hòa. Yên tâm đi, nàng sẽ không chết, có thanh âm trầm thấp vang vọng bên tai nàng. Dương Anh mí mắt run rảy, cố gắng căng mắt lên nhìn xem rốt cuộc là ai. Đáng tiếc trọng thương ập đến, nàng đã đến giới hạn, hai mắt suy yếu đóng lại, đành phó thác mọi thứ cho số phận. Lạc Nam thi triển tụ lý càng không đem Dương Anh thu vào ống tay áo. Trong khoảnh khắc này nàng gần như bốc hơi giữa thế gian, chẳng còn lưu lại bất kỳ khí tức nào, hả? hả ta đâu, dịp tàn cùng Mạc Ninh phát hiện con mồi hư không tiêu thất mà sững sờ, bọn hắn vừa mới đuổi xuống đáy vực, Dương Anh vừa rồi còn nằm trong tầm mắt, làm sao đột nhiên sẽ bóc hơi. Đoạt, định, còn chưa kịp phản ứng, hai thanh âm kỳ bí đã vang lên bên tai, thủ đoạn cầu viện trí tôn cường giả bị cướp mất, cơ thể cứng đờ trong một giây, ánh kiếm đỏ hồng lóe lên. Hai cuộc máu phóng lên tận trời, kèm theo đó là hai cái đầu lâu rơi rụng, chuyện gì thế này? Đám thiên tài cao cao tại thượng đứng trên viêm ngục lâu chứng kiến hai cột máu đỏ thẳm, nhất thời biến sắc mặt, Lạc Nam thu nhẫn trữ vật của hai con mồi, ở trạng thái tàn hình, hắn muốn làm thịt hết đám thiên tài chó má này, chọc vào đệ tử của Đông Hoa cung chính là chọc vào hắn, sát cơ lưu chuyển trong đáy mắt, súc sinh nào dám giết hậu bối của ta, bất quá đúng lúc này không gian bên trên chấn động. Hai cái lỗ hổng hiện ra, Chí Tôn uy áp cùng cuộn gián lâm mà xuống, Lạc Nam thay đổi sắc mặt, không ngờ đám Chí Tôn lại cảm ứng được mặt ninh và dịp tàn chết nhanh như thế, cũng không trách được, khoảng cách giữa Trung Đông động thiên và tội nguyên vực không quá xa, Chí Tôn thừa sức xé rách không gian đuổi đến, ý định làm thịt tất cả thất bại, Lạc Nam lặng yên không muốn tiến động, thi triển dịch chuyển tức thời rời đi, Lạc Nam vừa mới biến mất hai tên nam tử trung niên đã xuất hiện ngay tại vị trí mà hắn vừa đứng. Chí tôn chi uy phẫn nộ quét ngang, thần thức phong tỏa bốn phương tám hướng khiến tội nguyên vực trung rẩy bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, nơi này vừa xảy ra dao động không gian, khả năng rất cao là dịch không phù hoặc thứ gì đó đại loại, mau tìm, trong lúc nhất thời, tội nguyên vực gà bay chó chạy. Vài ngày sau tại liên âm tông, cái yếm của sư thúc quả nhiên lợi hại A, lạc nam âm thầm may mắn, nếu không có cái yếm, e rằng vừa rồi hắn không thể thuận lợi diệt sát mặt ninh và dịch tàn. Càng không thể dễ dàng chạy trốn trước mặt trí tôn như thế, các ngươi đã ỉ đông hiếp yếu, ta liền dựa vào áo yếm dậy các ngươi một bài học, nghe hèn hèn kiểu gì thế nhỉ? Lạc Nam cười hắc hắc, thôi kệ, hiệu quả là được. Đến bên dòng suối đối diện khuê phòng của Ngọc Phù Dung, thân ảnh Dương Anh từ trong ống tay áo đã được phóng xuất nằm lên vách đá. Lúc này nàng đã mê man cơ thể khỏe khoắn với làn da bánh mật phủ đầy vết thương, chân mày trao lại vì đau đớn, bờ môi tím tái vì trúng độc. Trạng thái của Dương Anh quả thật rất tệ, bất quá đó là đối với người khác, còn đối với Lạc Nam thì quá mức dễ dàng. Độc đỉnh ung dung xoay tròn, một tay hắn đặt lên đan điền của Dương Anh, đơn giản đem tất cả độc tố thẩm thấu bên trong người nàng rút ra ngoài. Đối với Lạc Nam mà nói, độc của tên Mạc Ninh kia chỉ là trẻ con học chơi độc, chẳng có tính khiêu chiến. Độc tố bị rút ra, nhiệt tim của nàng đã dần ổn định, da dẻ cũng bớt nhật nhạt đi phần nào. Hắn lại lấy ra bất tử dịch thủy đổ vào miệng Dương Anh. Nữ nhân này rất thông minh, tuy rằng toàn thân trọng thương rất nặng nhưng nàng luôn ưu tiên bảo vệ linh hồn, bởi vì hiểu rằng thương thế của linh hồn mới là thứ nghiêm trọng nhất, mà không bị thương linh hồn. Bất tử dịch thủy liền dễ dàng phát huy công hiệu, không mất quá một canh giờ, lông mi dương anh đã động đậy, bờ môi phát ra tiếng trên rỉ yếu ớt, chậm rãi mở mắt ra, tiểu tượng, nàng vô thức thốt lên hai tiếng, đồng ý niệm điều khiển viên ngọc thảm giữa lỗ rốn của mình, thân ảnh khổng lồ của cổ thạch tượng hiện ra. Lúc này nó đã hấp hối, chỉ còn một tia hơi thở, trọng thương linh hồn quả nhiên vô cùng nguy hiểm, Dương Anh hiếm thấy điểu lộ hoảng hốt, nàng trèo lên ôm lấy cơ thể của thạch tượng, có bao nhiêu tài nguyên đều lấy ra nhét vào miệng nó nhưng đều vô hiệu, cảm nhận được khí tức của người bên cạnh, Dương Anh vội vàng chuyển ánh mắt sang nhìn lạc nam, còn chưa kịp mở miệng cầu khẩn, hắn đã lấy ra một khối hồn thạch nhũ to lớn nhét vào mồm của thạch tượng, đồng thời ôn hồn liên cũng phát động hồn lực tinh khiết bao trùng cơ thể nó. Trong ánh mắt tràn đầy hy vọng của Dương Anh, cổ thạch tượng như được phục sinh, khí tức yếu ớt thối lui thay vào đó là sức sống dồi dào cuồn cuộn trở lại, trống, nó cầm lên một tiếng đầy sảng khoái, thân hình khổng lồ như ngọn núi chậm rãi đứng lên, nhìn thấy Dương Anh đứng bên cạnh mình, cổ thạch tượng mừng rỡ dùng vòi cuốn lấy nàng, nâng nàng ngồi lên lưng nó, Dương Anh lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh hồn trở lại, mọi thứ như một giấc mộng, cứ tưởng cổ thạch tượng sẽ hy sinh vì cứu mình. Mà mình càng là vô dụng chết trong tay địch nhân, mọi hy vọng đã không còn tồn tại, chấp nhận sự tàn khốc của vận mệnh, nhưng khi tỉnh lại, thương thế hoàn toàn khôi phục, mà của thạch tượng cũng không rời bỏ nàng mà đi. Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn lấy Lạc Nam đứng ở nơi đó, Dương Anh chân thành gọi một tiếng, ân công, không cần tạ ơn ta. Lạc Nam cười cười, ta và ngươi có chút nguồn gốc, cứu ngươi là việc nên làm, có nguồn gốc. Dương Anh chớp mắt. Đầu não điên cùng hoạt động vẫn không nhận ra mình cùng người nam nhân trước mặt này có liên hệ gì với nhau, nhưng cái cảm giác tại thời điểm sinh tử đó nàng vẫn còn nhớ rất rõ, là hắn tiếp đón nàng rơi xuống, nàng đã nằm gọn trong lòng hắn, thật ra ta đã có mặt tại hiện trường từ lâu, chính đám thiên tài kia đi tìm kiếm ngươi cũng là do ta chỉ điểm. Lạc nam mỉm cười, ngươi không khiến ta thất vọng, biểu hiện rất tốt, dưng anh đầu tiên là dựng thẳng chân mày khi nghe nói hắn mang địch nhân đến chỗ mình. Nhưng lời kế tiếp khiến nàng thật sự nghi hoặc, là Ân công muốn khảo nghiệm ta sao? Có thể nói là như thế. Lạc Nam thẳng thắn thừa nhận, Dương Anh sắc mặt nghiêm túc, không nhịn được đặt câu hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? rồi ngươi sẽ biết. Lạc Nam ra vẻ thần bí cười, tạm thời ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi, ta đã tiện tay làm thịt mặt Ninh và dịp Tàn dẫn đến Chí Tôn đang truy lùng ngươi, bên ngoài đang rất nguy hiểm, không thể. Dương Anh lắc đầu, ta còn muốn tham gia vòng sau của tứ phương quyết đấu. Trốn mãi không phải là cách tham gia để làm gì. Lạc Nam cười tủng tiễn, đương nhiên là để đoạt danh ngạch đến Trung Châu. Dương Anh dùng ánh mắt nhìn Lạc Nam như nhìn tên ngốc, chuyện đơn giản như thế ngươi cũng không biết sao, Lạc Nam vuốt vuốt cầm, tham gia cũng tốt, bất quá cứ tạm thời ở đây đến khi nào tứ phương quyết đấu diễn ra rồi hãy xuất hiện, hắn cũng không thuyết phục Dương Anh từ bỏ, dù sao thì tứ phương quyết đấu chính là cơ hội tốt để nàng đường đường chính chính trả thù những kẻ đã liên thủ tập kích mình. Đến lúc đó một đối một, hư chết vào tay ai còn chưa biết đâu, nhưng dù sao thì cũng nên lánh mặt, đợi đến thời điểm vòng sau của tứ phương quyết đấu diễn ra, đến lúc đó vạn chúng chú mục những thế lực kia cũng không dám công khai làm khó dễ nàng. Dương Anh hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng nàng còn chưa biết mục đích của Lạc Nam vì vậy không dám giao mình ở lại đây với hắn. Bất quá Lạc Nam cũng không cho nàng cơ hội từ chối, hắn triệu hồi một đám u hồn nô lệ, ra lệnh chúng nó canh giữ Dương Anh. Không cho nàng chạy lung tung, mà cũng đúng lúc này, bên trong đang điền xảy ra động tĩnh, chúng nữ muốn thành đế. Con đường bá chủ, chương 2278, sát cơ cuộn trào, vừa từ trong đang điền phóng xuất ra ngoài, bầu trời liên âm tông đã có cùng cuộn mây đen kéo về, vô số lôi đình lấp lué, những cột kiếp lôi có dấu hiệu hàng lâm, tách nhau ra, đừng để đế kiếp của người này ở gần người kia. Bằng không uy lực của chúng sẽ tăng mạnh. Lạc Nam nhìn tam nữ thận trọng nhắc nhở, hiểu rồi phu quân, các nàng duyên dáng đáp một tiếng, lập tức đằng không mà lên, tách nhau ra ba phương hướng riêng biệt, bắt đầu quá trình độ kiếp, mà ở bên dưới, liên âm tông cũng kích hoạt đại trận hộ tông phòng ngự, tránh bị đế kiếp oanh tạc thành bình địa, thì ra là ba vị thiếu phu nhân muốn đột kiếp thành đế, các nàng quá đẹp, quá mạnh rồi, không ít nữ đệ tử liên âm tông trốn sau trận pháp ngẫn đầu nhìn lên. Tràng ngập ngưỡng mộ, là Tam Hoa Tinh. Dương Anh cũng chứng kiến tình cảnh này, ngẩn ngơ nhìn Lạc Nam nói, thì ra ngươi chính là thiếu chủ của Liên Âm Tông theo nhiều người đồn đại, là nam nhân của Tam Hoa Tinh. Thật ra tin tức Tam Hoa Tinh của Liên Âm Tông có phu quân đã sớm được không ít tu sĩ lan truyền, bất quá Dương Anh chỉ nghe thoáng qua, cũng không có ý định tìm hiểu kỹ càng nên lúc đầu mới không nhận ra hắn. Lạc Nam tùy ý gật đầu, lúc này hắn đang chú ý đến tình huống của Tam Nữ trên bầu trời. Đầu tiên là phượng tịch y, cứ ngỡ nàng sẽ dùng tịch diệt thánh viêm đã chuyển hóa thành thánh đế lực đối kháng đế kiếp nhưng không hề, nàng vận dụng khả năng thích ứng của vạn biến tùy thiên thể, hóa cơ thể thành lôi đình dung nhập vào trong biển đế kiếp. Ở trạng thái này, nàng có thể tự thân chống lại đế kiếp một cách vô cùng dễ dàng, mặc cho đế kiếp banh tạc lên cơ thể vẫn không xuất hiện bất cứ vết thương tổn nào, thấy sự lợi hại của vạn biến tùy thiên thể, lạc nam âm thầm cảm tháng, không ủng công bỏ ra bồ đề quả đoạt về Lãnh vận du có chút gian nan hơn, nàng phải điều động địa ngục Phật Tháp, ngư đầu mã diện, Phật tướng và cả ma tướng sừng sửng sau lưng, trợ giúp nàng nên chiến đế kiếp. Bất quá ngục Phật chân kinh dù sao cũng là trí tôn công pháp, mức độ mạnh mẽ của nó vượt xa bình thường nên đế kiếp cũng không thể làm khó được nó, vượt qua đế kiếp chỉ là vấn đề thời gian. Đến lượt đình manh manh thì tình huống có phần khác biệt, bởi vì nàng không phải đột phá thánh đế mà là đột phá thể thánh đế, mà đế kiếp khảo nghiệm thể thánh đế lại khác biệt Nó là loại đế kiếp tăng mạnh uy lực tổn thương đối với nhục thân, cho nên đừng ý vào mình là thể tu mà có thể chống lại nó, đáng tiếc định manh manh nhờ thịt bạo không thú đã đem thương thiên phách thể nâng đến tầng cao nhất, cả da thịt, gân cốt và kinh mạch đều biến thành kim cương chó sáng, nhìn qua như một người do kim cương rút thành, hung hăng vung quyền đấm lại đế kiếp, cực kỳ bá đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, mây đen nhanh chóng tan đi, ba cổ đế uy cao cao tại thượng phủ xuống, tam nữ lơ lửng giữa bầu trời. Cùng đưa mắt nhìn về phía lạc nam nở nụ cười, thấy hắn gật đầu khen ngợi, các nàng liền thu liễn khí tức, hạ mình rơi xuống, toàn thân đình manh manh teo nhỏ lại, nhào vào lòng hắn, hung hăng nâng đấm đấm trước mặt hắn uy hiếp nói, hiện tại ta đã là nữ đế, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta liền đá đít ngươi, lạc nam vỗ lên cái mông nàng cười hắc hắc xuống nha đầu, nàng còn yếu lắm, còn khuya mới là đối thủ của ta. Vậy là hiện tại mấy nữ đi từ tiểu vũ trụ đến tận nguyên giới cùng hắn đã thấy bốn người đột phá Thánh Đế, Phượng Tịch Y, Lãnh Vận Du, Đình Manh Manh và Long Khuynh Thành. Nhưng với lượng tài nguyên khổng lồ mà hắn lưu lại ở Thanh Long Thánh Địa, tin chắc chúng nữ ở đó rồi cũng sẽ toàn bộ đột phá Thánh Đế mà thôi. Tấm kỵ xa vời và không dám nghĩ, nhưng mục tiêu trước mặt của Lạc Nam là hỗ trợ toàn bộ nữ nhân của mình đột phá trí tôn, hơn nữa mỗi người đều phải sở hữu trí tôn pháp tướng đặc biệt phù hợp với bản thân. Cho nên nhìn thấy các nàng trở thành thánh đế, cách mục tiêu thêm một bước nữa, Lạc Nam vẫn là vui mừng và kiêu ngạo, phu quân, hiện tại chúng ta đã đột phá thánh đế, ngươi còn kế hoạch nào để gia tăng sức mạnh nữa không? Lãnh vận du hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là còn. Lạc Nam gật đầu, trong ánh mắt tò mò của chúng nữ, chỉ thấy hắn chậm rãi cất tay, ầm, không gian chấn động, toàn bộ con suối phía sau liên âm tông đều bị lắp đầy, một cái phát khổng lồ hiện ra. Nó chẳng phải là con cá mập hấp hụ Long khí ở dưới tử hải sao? Phượng tịch y kinh ngạc, chàng định cho chúng ta ăn thịt cá mập à, Lạc Nam cười nói, con hàng này huyết mạch và nhục thân đều đã lột sắc cực mạnh nhờ lượng long khí khổng lồ hấp thụ từ trí tôn Long tộc, không chỉ thịt mà ngay cả xương cốt của nó cũng sánh ngang với thể chất của một thể trí tôm, hắn lấy ra trí bảo đế tôn kiếm, bắt đầu leo lên sẻ thịt con cá khổng lồ, bỏ hết nội tạng bên trong. Từng khối thịt vuông và lớn nồng đậm sức mạnh đã được lạc nam chất đống như một ngọn núi, đến cuối cùng, một khung xương cốt đen kịch kiên cố đến cực điểm, ngay cả đế tôn kiếm cũng không hề dễ dàng cắt vào đã hiện ra, lạc nam nhìn lãnh vận du đề nghị, nàng dùng khung xương cốt của nó chế tạo lại ngưu đầu mã diện và hai vị la hán bên trong địa ngục Phật tháp đi, ồ. Lãnh vận du ngây ngẩn cả người, theo sau đó nhịp tim đập lên thình thịch, phải nha, chuyện như thế mà nàng không nghĩ ra. Ngư đầu mã diện và hai vị la hán chính là khôi lỗi ở tầng thứ hai của địa ngục Phật Tháp, trước đây nguyên liệu để nàng luyện chế nên chúng nó là xương cốt của những thánh đế bị lạc nam làm thịt khi dám xâm nhập thanh long khu thời điểm hắn còn là thanh long hộ pháp. Nhưng hiện tại so với xương cốt của con quái vật đã hấp thụ long khí và trở thành yêu chí tôn này, xương cốt của những thánh đế kém hơn quá nhiều. Nếu có thể tận dụng toàn bộ xương cá mập để nâng cấp ngưu đầu mã diện và hai vị la hán trong địa ngục Phật Tháp. Chiến lực của nàng đâu chỉ gia tăng vài bậc, đa tạ phu quân. Lãnh vận du hưng phấn thu lấy xương cốt cá mập, lại một lần nữa tiến vào linh giới châu bế Quang nàng muốn nâng cao sức mạnh của mấy tôm khôi lỗi càng nhanh càng tốt, ta thì sao nha? Đình manh manh thấy lãnh vận du được chỗ tốt lớn như vậy liền chờ mong hỏi, đương nhiên là ăn thịt cá mập. Lạc nam cười nói, nhưng ta cảm giác nó không bằng thịt của bạo không thú à. Đình manh manh chu môi, nha đầu ngốc. Xét về phương diện luyện thể, thịt cá mập này đương nhiên không thể sánh bằng thịt của bạo không thú. Lạc Nam giải đáp, nhưng đừng quên bên trong từng khối thịt ẩn chứa lượng long khí khổng lồ, mà long tộc nổi danh là chủng tộc có được nhục thân cực mạnh, ăn vào nói không chừng sẽ có thu hoạch, vậy được rồi, nhưng ai nấu lên đây? Ta cũng không muốn ăn sống. Đình manh manh nói rằng, Lạc Nam liền trổ tài, hắn đem diễn tâm đỉnh hừng hực lửa triệu hoáng, đặt vài khối thịt nặng gần trăm cân lên trên miệng đỉnh. Bắt đầu dùng đế diễm nướng thịt, trong quá trình này, Lạc Nam cũng đem những loại thiên tài địa bảo có mùi hương và vị ngon ngọt nhét vào trong thịt cá. Nói đến nếu không có ngọn lửa đặc thù, ngay cả hỏa thánh đế lực cũng đừng mong nướng được thịt cá này, bởi nó là thịt của yêu chí tôn Rất nhanh, từng thớ thịt cá chín mộng thơm lừng đã lơ lửng trước mặt, ngon, ngon, hảo hạn nha, đình manh manh nhìn mà chảy cả nước miếng, lập tức đoạt lấy toàn bộ chạy vào linh giới châu. Chưa cần biết có thể tiến bộ về mặt thực lực hay không, đối với nàng chỉ cần ăn ngon là được. Lạc nam cũng nướng thêm vài khối nữa cho Long khinh thành, để nàng dựa vào lượng long khí trong cơ thể cá mập ngưng tụ thêm số lượng Long Văn trống, cổ thạch tượng của Dương Anh nhịn không được cảm giác thèm thùn, nó bất chấp sự can ngăn của nàng lao ra, dùng ánh mắt đáng thương hại xem lấy lạc nam, hiển nhiên là thèm lắm rồi, lạc nam bất đắc dĩ, lại nướng thêm cho nó một khối, mặc dù như thế. Số lượng thịt vẫn còn rất nhiều, đừng quên rằng kích thước con cá đó còn to hơn cả tử long điện, phu quân, thiết cảm thấy vạn biến tùy thiên thể đã quá đủ, không cần thêm thứ gì, phượng tịch y thì lại chủ động nói, không giống với mấy nữ khác, hiện tại nàng vừa có huyết mạch thần thú biến dị, vừa có thể chất khủng, chiến lực thậm chí còn vượt qua cả tỷ tỷ là phượng nghi, đối với tứ phương quyết đấu mãnh liệt tự tin, không cần thêm thủ đoạn để gia tăng sức mạnh, từng, nhiều quá thì không tin, như vậy cũng tốt. Lạc Nam tán thành lời của nàng, hiện tại nếu chiến đấu, hắn cũng không dễ dàng đánh bại Phượng Tịch Y, bởi vì giữa hắn và nàng còn trên lệch hai đại cảnh giới, ồ, đây không phải là Dương Anh cô nương sao? Phượng Tịch Y lúc này mới chú ý đến Dương Anh vẫn đang ngơ ngát ngồi ở thềm bên cạnh, Dương Anh từ lâu đã sớm im lặng, bị độ giàu chảy mở của Lạc Nam làm cho choán ván rồi, lúc này thậm chí nàng đã bắt đầu suy nghĩ liệu mình có thể giành chiến thắng trong tứ phương quyết đấu hay không? Trước đây khi nàng độ kiếp hết sức chật vật, bị oanh tạc đến chết đi sống lại mới có thể vượt qua và trở thành thánh đế, còn hiện tại nhìn thấy tam hoa tinh độ kiếp, nàng dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh, dương anh là người ta cần tìm. Lạc nam giải thích nói, cứ để nàng ấy ở đây, khi vòng hai bắt đầu thì các nàng cùng đến tham dự, tốt lắm. Phượng tịch y nhẹ gật đầu, nàng cũng không phải người nói nhiều hay tò mò, nam nhân nói thế nào chính là thế ấy, khen, trương đặc biệt xuất hiện. Địa điểm tại Ngân Nga tuyết nguyên, trong mật thất của tuyết mộng thiên nữ, Phúc, Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm, sắc mặt trở nên quái dị đến cực điểm. Trương đặc biệt đến kỳ hạn lại xuất hiện không có gì đặc biệt, mấu chốt là nó vậy mà ở tại bên trong mật thất của tuyết mộng thiên nữ. Vị đệ nhất mỹ nhân ở thế hệ này của đông vực, xóa ngôi của đông hoa Chí tôn, Lạc Nam vỗ vỗ tráng, âm thầm cảm thấy đau đầu, từ tận Ngân Nga tuyết nguyên xa xôi, nơi này chính là hiển địa được công nhận a Chưa kể còn phải tìm thấy mật thất của tuyết mộng thiên nữ, thật sự không dễ dàng, bất quá càng là khó khăn thì càng khiến Lạc Nam mong đợi, bởi như thế khả năng rất cao rương đặc biệt sẽ có màu cao cấp, hắn cũng khá chán mở mấy rương có màu bạch ngân rồi, còn gần một tháng nữa là tứ phương quyết đấu diễn ra, xem ra không kịp để đến Ngân Nga tuyết nguyên tìm kiếm, Lạc Nam vuốt cầm, Đông Hoa Cung vẫn là mục tiêu quan trọng nhất ở Đông Vực, sau đó mới đến chiếc rương đặc biệt ở Ngân Nga tuyết nguyên. Hay nói đúng hơn là ở mật thất của tuyết mộng thiên nữ. Ngày cần đến rốt cuộc cũng đến, trung tâm đông vực, trung đông động thiên quy tụ ánh mắt của toàn bộ giới tu luyện đông vực, nơi 16 vị thiên tài kịch xuất hàng đầu đông vực sẽ tỏa ra hào quang thuộc về mình, trải qua từng trận chiến cho đến khi chọn ra người ở vị trí cao nhất. Nhưng trước khi mọi thứ bắt đầu, một tin tức truyền ra liền chấn động toàn bộ động thiên, hai đại trí tôn thế lực là tàng linh tông đến từ luyện hồn động thiên. Sát ảnh điện đến từ liên sát động thiên từ bỏ tham gia, nhường lại cơ hội cho 14 vị thí sinh khác. Tin tức vừa ra liền như một hòn đá ném vào nước tạo nên những đợt sóng dư luận khổng lồ, không ai có thể tin tưởng. Phải biết rằng trải qua hàng vạn thiên tài khác, thiếu chí công dịp tàn của tàn linh tông và thiếu chủ mặt ninh của sát ảnh điện mới có thể tiến vào vòng kế tiếp này, mục đích cuối cùng là đoạt lấy danh ngạch quý giá nhằm tuyển sinh vào học viện hàng đầu Trung Châu, hay có thể nói là hàng đầu nguyên giới. Vậy mà sau tất cả những gian nan đó, tàng linh tông và sát ảnh điện lại tự tay loại bỏ cơ hội của mình, thật sự không ai hiểu nổi nguyên nhân, vô số lời đồn, nghị luận và suy đoán lần lượt truyền ra, bất quá chỉ có số ít người biết được nguyên nhân thật sự, khà khà, đầu đã cục, còn tham gia cái rắm A. Lạc Nam âm thầm đắc ý, lúc này hắn đang ngồi trong phi hoa kiệu của Ngọc Phù Dung, mang theo chúng nữ, Dương Anh lên đường đến nơi diễn ra tranh tài, ngồi ở phía đối diện. Liên âm tông chủ Ngọc Phù Dung dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lấy Lạc Nam, trong lòng âm thầm cười khổ, nàng cũng đã phần nào đoán được nguyên nhân, trước đó chính nàng là người cung cấp tin tức Dương Anh sắp bị đám thiên tài vây công cho Lạc Nam, kết quả Dương Anh đang hoàn hảo vô hại ở tại nơi này mà Diệp Tàng và Mạc Ninh lại không tham gia quyết đấu, chỉ cần động não một chút, 8 phần 10 Diệp Tàng và Mạc Ninh đã giữ nhiều lành ít rồi, để ra tay à. Ngọc Phù Dung nhịn không được hỏi, từng. Vốn dĩ định làm sạch sẽ một chút để vòng hai của tứ phương quyết đấu không cần bắt đầu. Lạc Nam nhúng nhúng vai, chỉ tiếc đám chí tôn đuổi đến quá nhanh nên chỉ vặt được hai tên, Ngọc Phù Dung khóe miệng co quắp, mà ngay cả Dương Anh cũng kinh dị nhìn sang hắn. Dương Anh khi đó đã mất đi nhận thức, nàng cứ tưởng Lạc Nam cứu được mình đã lợi hại lắm rồi, nào ngờ hắn còn đem dịp tàn và mặt ninh làm thịt, quá mức kinh khủng, đáng giận, ngươi làm thịt hết bọn chúng thì chỗ đâu cho ta thể hiện. Đình manh manh bất mãn nhìn hắn, thích thể hiện thì cứ khiêu chiến ta. Lạc nam cười tủng tiễn, đình manh manh co rụt cổ lại, nàng mới không muốn bị đánh đòn đâu. Chúng nữ nhìn nhau miễn cười, hai người này đã là phu thê nhưng vẫn thích đấu khẩu, đặc biệt là đình manh manh đã trở thành thiếu phụ nhưng tính cách vẫn nhảy nhót như trẻ con. Rốt cuộc, phi hoa kiệu đã hạ xuống, đến rồi, nơi diễn ra tứ phương quyết đấu sẽ là đông cổ đấu trường, là một trong các đấu trường tồn tại lâu đời nhất lịch sử đông vực. Ngọc Phù Dung nở nụ cười nói, giải trừ trận pháp cách âm, ngay lập tức, âm thanh ồn ào, cuồng nhiệt và huyên náo ở bốn phương tám hướng lập tức ập đến như trống trận, có thể tưởng tượng cảnh tượng bên ngoài cuồng nhiệt đến mức nào. Lạc Nam nở một nụ cười, là người đầu tiên đẩy cửa phi hoa kiểu bất ra, đảo mắt nhìn quanh một vòng, đồng tử trong mắt hắn bảnh liệt co lại, thân thể rung lên lẫy bẫy, bàn tay siết chặt đến trướng máu, một cổ sát cơ ngập trời không thể ức chế nổi, cuồng cuồng trào dân. Con đường bá chủ, chương 2279, Thiên tượng chí tôn, đông cổ đấu trường, nơi mang đến cảm giác hoang sơ cổ lão, ở giữa trung tâm là một sàn giác đấu cực lớn thành hình vòng cung, bốn phương tám hướng xung quanh là tầng tầng lớp lớp kháng đài vây quanh, nhìn từ trên xuống như một chảo lửa khổng lồ, sự cùng nhiệt và mong đợi của hàng triệu tu sĩ vây quanh khiến ngay cả không gian cũng phải rung rẩy. Bên trên một tòa đài cao, nơi có một nhóm cường giả cao cao tại thượng ngồi ở bảo tọa, có cả nam lẫn nữ Già và trẻ, bọn hắn mỗi người không để lộ bất kỳ khí tức nào, nhưng chỉ nhìn phong thái duy ngã độc tôn của từng người, không khó đoán ra tất cả đều là trí tôn cường giả, những nhân vật hàng đầu của đông vực vào thời điểm này. Nhưng mà, có một kẻ khiến lạc nam gắt rao nhìn chầm chầm, vô thức siết chặt nắm đấm, thân thể rung lên, sát cơ trong lòng dân trào mãnh liệt, đó là một gã nam tử trung niên thân mặc áo bào trắng, vũ quan uy nghiêm, mái tóc cũng thuần một màu trắng như tuyết, nhìn qua rất có phong thái phiêu dật. Bệ nghệ chúng sinh, mà như cảm nhận được ánh mắt bất thiện của lạc nam, nam tử trung niên cũng hơi nhíu mày nhìn xuống, đáng tiếc lạc nam đã sớm một bước tiến vào phi hoa kiệu, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, phu quân, có chuyện gì sao? Chứng kiến vẻ mặt khó coi của hắn, chúng nữ đều quan tâm hỏi, lạc nam hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, đưa mắt nhìn ngọc phù dung khẽ hỏi, ngoài kia có một tên nam tử trí tôn, hắn mặc áo trắng, tóc trắng, tỷ có nhận biết không? Ồ, đương nhiên là biết. Ngọc Phù Dung gật đầu hồi đáp, kẻ đó là một trong những trí tôn hàng đầu đông vực, tên của hắn là Thiên Tuệ, còn có danh xưng thiên tượng Chí tôn, người đứng đầu thiên tượng cung trong quá khứ, thật nhiều năm về trước hắn đã là quán quân của tứ phương quyết đấu, sau khi đặt chân đến Trung Châu cũng là người hiếm hoi thành công được học viện ở nơi đó chiêu mộ, hiện tại đang có bối cảnh rất lớn, còn xếp hạng thứ 35 trên trí tôn bản, có tiềm lực đột phá tấm kỵ, lạc nam sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hiểu rằng lời nói của Ngọc Phù Dung mang đến lượng tin tức lớn như thế nào, phải biết rằng khi Tứ Phương quyết đấu chọn ra một quán quân và hai Á quân cho ba danh ngạch đến Trung Châu tham gia tuyển sinh, đó chỉ mới mở ra cơ hội đầu tiên để thay đổi vận mệnh mà thôi. Sau khi đến Trung Châu, ngươi còn phải thông qua khảo nghiệm của học viện, vượt qua hàng loạt yêu nghiệp từ khắp nơi tại nguyên giới, nếu thành công mới được chính thức chiêu mộ, vậy nên xuyên suốt lịch sử đông vực. Tuy rằng cứ mỗi kỳ tứ phương quyết đấu sẽ chọn ra ba người, nhưng tất cả những người này cũng chưa chắc gia nhập học viện, ngược lại số người thành công chỉ đến trên đầu ngón tay mà thôi. Qua đó có thể nhận thấy sự trên lệch trình độ giữa đông vực và trung châu là lớn đến mức nào, mà cái tên thiên tượng trí tôn kia chẳng những đã tiến vào học viện, mà hiện nay còn là nhân vật xếp thứ 35 trên trí tôn bản, chiến lực chắc chắn nghịch thiên, bối cảnh sau lưng càng là lớn đến dọa người, nhưng quan trọng nhất, hắn là kẻ thù. Cảm nhận được sát khí của Lạc Nam, Lan Ba quan tâm hỏi, phu quân, thiên tượng trí tôn đó đã từng đắc tội với ngươi sao, Lạc Nam chậm rãi nhắm mắt lại, không vội trả lời câu hỏi của nàng, từng màn ký ức như một thước phim quay ngược hiện ra trong đầu hắn. Ngày đó ở Đông Hoa Sơn trang bên trong tán địa của Đông Hoa Chí tôn, hắn được nàng bá đạo chỉ định làm truyền nhân của nàng, truyền thừa những thủ đoạn tự hào và kiêu ngạo của cả đời nàng, trong quá trình truyền thừa. Hắn chứng kiến toàn cảnh sư phụ Đông Hoa Chí Tôn của mình bị vô số cường giả vây công, kẻ có tu vi thấp nhất cũng là Thánh Hoàng, Thánh Đế nhiều đếm không xuể, ngay cả Chí Tôn cũng có tồn tại, mà nhân vật cầm đầu tất cả những cường giả đó là một nam tử trung niên toàn thân áo trắng, đầu hiện dị tượng kinh khủng với vô vàng ngôi sao, nhật Nguyệt tinh thần luân chuyển, hấp thụ cả năng lượng từ ngôi sao, mặt trăng và mặt trời, chiến lực có thể nói là kinh thiên động địa, nam tử trung niên đó giống y như đúc thiên tượng Chí Tôn hay không muốn nói là cùng một người, nhưng rõ ràng cảnh tượng bên trong tiềm thức mà Đông Hoa Chí Tôn cho Lạc Nam chứng kiến thì kết cục cuối cùng của thiên tượng Chí Tôn là vẫn lạc sau khi trúng phải hoa tàn thế vẫn ở trạng thái toàn lực khi nàng sử dụng đến cả dịp tử hoa sinh. Vậy thì tại sao thiên tượng Chí Tôn vẫn còn có mặt ở đây? Thiên tượng Chí Tôn có huynh đệ song sinh hay phụ thân giống như hắn không? Lạc Nam hỏi, không có a, kẻ này năm đó từng si cùng Đông Hoa Chí Tôn Đến nay vẫn chưa lập gia đình hay nghe nói hắn có nữ nhân nào khác. Ngọc Phù Dung hồi đáp, Lạc Nam sắc mặt càng thêm âm trầm, vậy hắn đã từng phát sinh chiến đấu với Đông Hoa Chí Tôn lần nào chưa? Cái này càng không nghe nói đến, hơn nữa thiên tượng Chí Tôn vốn ái mộ Đông Hoa Chí Tôn, sao lại chiến đấu với nàng? Ngọc Phù Du nghi hoặc, không hiểu Lạc Nam hỏi những điều này làm gì? Câu hỏi cuối cùng, phong cách chiến đấu của thiên tượng Chí Tôn là như thế nào? Hắn nghi mặt. Tương truyền hắn có khả năng điều động nhật nguyệt tinh thần vô cùng mạnh mẽ, nghe nói ở học viện tại Trung Châu Đúc được một pháp tướng rất cường đại, chỉ là đông vực chưa ai thấy hắn triệu hồi pháp tướng, Ngọc Phù Dung biết gì đáp đó, Lạc Nam hồi tưởng lại cảnh tượng mình từng nhìn thấy, khi đó cũng không gặp thiên tượng trí tôn triệu hoán pháp tướng, hiện tại xem ra con hàng này không chết sau khi trúng phải hoa tàn thế vẫn của bà Nương Sư Phụ, ngược lại khả năng rất cao là giả chết. Về phần nguyên nhân và diễn biến sâu xa bên trong thì Lạc Nam không thể nào biết được, nhưng như đã nói, địa vị của đông hoa Chí tôn luôn rất đặc biệt và lớn lao trong lòng hắn, chẳng cần biết nguyên nhân là gì, kẻ thù của nàng chính là kẻ thù của hắn. Húng hồ thiên tượng trí tôn từng mang theo một đám cường giả vây công nàng, đây là nguyên nhân chính để Lạc Nam không thể áp chế được sát cơ. Kẻ thù tưởng chừng chết dưới tay sư phụ mình còn sống, trong khi sư phụ của mình đã chết, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Đó là chưa kể quy mô trận chiến năm đó lớn như thế, vì sao Đông vực lại không ai hay biết? Nếu ở Đông vực có người biết được trận chiến đó giữa Đông Hoa Chí Tôn và Thiên Tượng Chí Tôn, Lạc Nam tin tưởng sẽ không giấu được tai mắt của Liên Âm Tông. Rất nhiều suy nghĩ phức tạp luân phiên trong đầu, Lạc Nam cố gắng hít một hơi để áp chế sát khí và giữ bình tĩnh. Thấy biểu lộ khác thường của nam nhân đối với Thiên Tượng Chí Tôn, Thủy Triều Tịch cũng giúp hắn tìm hiểu thêm tin tức. Phù Dung tỷ tỷ Ngươi vừa bảo rằng Thiên tượng Chí Tôn là chủ nhân của Thiên tượng Cung, vậy thì Thiên tượng Cung đâu rồi? Vì sao không có đệ tử thiên tài của Thiên tượng Cung tham gia tứ phương quyết đấu, Ngọc Phù Dung thang thở một tiếng, với quyền lực và địa vị hiện nay của Thiên tượng Chí Tôn, hắn đã sớm mang Thiên tượng Cung đến Trung Châu phát triển rồi, đệ tử cũng chẳng cạnh tranh ở đông vực nữa, thế Thiên tượng Chí Tôn xuất hiện ở nơi này làm gì? Phượng Tịch Y thắc mắc Hắn đại diện cho học viện ở Trung Châu lấy vai trò giám khảo của tứ phương quyết đấu, trao tặng danh ngạch cho ba thiên tài xuất chúng nhất đông vực. Ngọc Phù Dung kiên nhẫn giải thích, Lạc Nam đã lấy lại bình tĩnh, tuy rằng xếp hạng trên trí tôn bản của thiên tượng Chí tôn còn kém hơn lão bà Nam Thiên Tố rất nhiều, nhưng hắn không dám chủ quan, bởi lẽ so với bản thân hắn, thiên tượng trí tôn còn là nhân vật cao cao tại thượng tạm thời không thể trêu vào, nhân vật ở trên trí tôn bản đã là khủng bố rồi. Húng hồ xếp tận hạng 35 cũng không phải là thấp, một lần nữa rời khỏi phi hoa kiệu, Lạc Nam mới có tâm tình nghe ngóng tiếng la hét cuồng nhiệt và sùng bái xung quanh, thì ra những thanh âm này đều dành cho thiên tượng Chí tôn, hắn được xem là tấm gương của đông vực, là nhân vật mang sắc thái truyền kỳ khiến vô số tu sĩ đem lòng ngưỡng mộ. Lúc này thiên tượng Chí tôn cũng quét mắt xuống nhìn chỗ phi hoa kiệu, trong lòng âm thầm kỳ quái vì sao cảm giác địch ý vừa rồi không còn tồn tại, chẳng lẽ là ảo giác? Bất quá hắn cũng không quan tâm, khóe môi nở một nụ cười ý vị thâm trường, tiếp tục giao lưu với những trí tôn của Đông vực, nghe bọn hắn nói lời mịn ngọt, hừ, có tiếng hừ lạnh vang lên, Tiêm Văn nhìn chúng nữ sau lưng Lạc Nam cười nhạt, cứ tưởng không dám đến, Lạc Nam đưa mắt nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Tiêm Văn hiện tại tu vi đã là thánh đế, sao lại là ngươi? Có tiếng gầm phẫn nộ vang lên, chỉ thấy đám thiên tài còn lại gắt giao nhìn chằm chằm Dương Anh đi cùng với Lạc Nam. Âm thầm nhín răng nhín lợi, vì sao không phải là ta? Dương Anh hờ hững hỏi ngược lại, một đám thiên tài nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, 11 người vây giết Dương Anh nhưng cuối cùng thất bại, còn tổn thất mất hai người, đây chính là sỉ nhục của bọn hắn. Bất quá lúc này trước vô số người chú mục, bọn hắn không tiện nói thêm cái gì, việc tàn linh tông và sát ảnh điện lựa chọn phong tỏa tin tức rõ ràng cũng không muốn làm to chuyện, tứ phương quyết đấu phải diễn ra một cách êm đẹp. Dương Anh dùng ánh mắt ngu xuẩn nhìn đám người này, các ngươi nên âm thầm cảm thấy may mắn mới đúng, nếu khi đó tất cả các ngươi đều lao xuống vực muốn đuổi cùng diệt tận, sợ rằng đều đã hóa thành vong hồn dưới tay người nam nhân kia. Bên trong các thiên tài, Dược Sương cũng đang dùng ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn chằm chằm Lạc Nam. Hắn hướng nàng mỉm cười chào hỏi, Dược Sương hừ lạnh một tiếng không thèm bận tâm đến. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, bầu không khí đã có phần dương cung bạc kiếm ngập tràn căng thẳng, đình man man, Lãnh Vận Du Phượng Tịch Y, Dương Anh, Nhược Sương, Duyên Anh, Lôi Tử, Hình Ứng, Cực Hàng, Thương Huyền, Ma La Ha, Chiến Long, Trần Ca, Nhân Thanh, 14 vị thiên tài đều đã có mặt, cũng là thời điểm vòng kế tiếp của tứ phương quyết đấu chuẩn bị bắt đầu. Mà lúc này, một lão già bên trên đài cao thả người bay ra giữa trung tâm quảng trường, cao giọng mở miệng, chắc các vị không còn xa lạ gì lão phu, nhưng xin được giới thiệu lại một lần nữa, lão phu là lôi hàng, điện chủ của chân lôi điện. Cũng là người chủ trì tứ phương quyết đấu thế hệ này, bốp, bốp, bốp, đám đông vỗ tay không ngớt, lôi hàng nâng tay ra hiệu tất cả bình tĩnh, lại chuyển mắt về phía đài cao, thanh âm đầy kính để nói, trân trọng giới thiệu một vị khách đặc biệt, đồng thời cũng là nhân vật đảm nhiệm vai trò giám khảo của tứ phương quyết đấu, thiên tượng Chí tôn, toàn trường liên cùng vỗ tay như trống trận, vô số tiếng cầm thét, vô số thanh âm sùng bái vang vọng mà lên, thiên tượng Chí tôn, ngài là thần tượng của ta à, thiên tượng Chí tôn. Trung Châu đặc sắc lắm sao? Ngài vậy mà có thể ở một nơi như thế tỏa sáng chói mắt, Thiên Tượng Chí Tôn, Đông vực vì ngài mà kiêu ngạo, Thiên Tượng Chí Tôn, thiết muốn vì ngài sinh con a, bất kể là nam hay nữ đều dành tình cảm nồng nhiệt cho vị cường giả đã lăn lộn có thành tựu ở Trung Châu và khải hoàng trở về Đông vực. Thiên Tượng Chí Tôn biểu lộ lạnh nhạt, chỉ khẽ phất tay ra hiệu mọi người bình tĩnh. Bất quá thái độ của hắn càng khiến đám đông sùng bái, đúng là phong thái của cường giả đỉnh cấp a. Được vạn chúng tuy phủng vẫn không hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào, ngoài ra, cũng xin nên đón tất cả trí tôn của 19 động thiên phúc địa đến tận nơi quan chiến. Lôi hằng cao giọng hô to, một đám chí tôn nhẹ vuốt cầm, số lượng có hơn 20 người, nói là tập hệt cao tầng của đông vực cũng không sai, bất quá so với thiên tượng Chí tôn, bọn hắn hiển nhiên không thể sánh bằng, tuy rằng có không ít chí tôn tuổi tác còn cao hơn cả thiên tượng Chí tôn, nhưng thực lực không bằng, cường giả Vi tôn. Vẫn chịu lép vế khi ở cùng một chỗ với thiên tượng Chí tôn, chỉ có trí tôn của tàng linh tông và trí tôn của sát ảnh điện vẫn luôn biểu lộ lạnh lùng từ đầu đến giờ, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía dương anh như đang nhìn một người chết, hiển nhiên việc dịp tàn và mặt ninh chết sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lại nghe lôi hàng tuyên bố, chỉ còn 14 thí sinh tham gia chiến đấu, quy tắc cũng rất đơn giản, các ngươi tự chỉ định đối thủ của mình, bắt gặp từng trận chiến, kẻ thắng vào vòng trong, kẻ bại bị loại bỏ. Quá trình chiến đấu sinh tử tự, tự gánh chịu nhưng nếu kịp thời mở miệng nhận thua vẫn có thể dừng lại trận chiến, bởi vì hai thí sinh đã bỏ cuộc, chỉ còn lại 7 cặp đấu nên sau cùng sẽ có một người thừa ra ở vòng tiếp theo, chúng ta thống nhất ngẫu nhiên chọn ra người may mắn trực tiếp vào vòng kế, còn lại ba cặp đấu, lưu ý rằng trong chiến đấu không thể sử dụng ngoại lực như các loại phù chú, trận pháp, thủ đoạn giữ mạng do trưởng bối ban tặng, bất kể là pháp bảo. Vũ khí hay chiến thú cũng đều phải nhận chủ hẳn hoi mới được công nhận là tự thân thủ đoạn, còn ai có thắc mắc gì không, không có. 14 thí sinh đồng loạt gật đầu, tốt, bắt đầu đi, cặp đấu đầu tiên. Lôi hàng nghiêm nghị quát, hắn vừa dứt lời, Dương Anh đã bước lên một bước, đại chủ y trong tay vung ra chỉ thẳng mặt chính tên kẻ thù, gần giọng nói, bất kỳ kẻ nào trong số các ngươi, lên đi, tính cách của nàng cực kỳ quyết liệt, đã sớm ức chế vì bị vây công. Đây không thể nghi ngờ là cơ hội trả thù đường đường chính chính, song phẳng một với một, ha ha, vậy thì để ta dạy dỗ cô ả này. Có tiếng cười to hồi đáp, kẻ bước lên đối mặt chính là thái tử Thương Huyền của Thương Thiên Quốc đến từ lưỡng quốc động thiên. Thú vị, không ít người nở nụ cười, việc Thương Huyền mong muốn chiếm hữu Dương Anh chẳng phải điều gì bí mật, hiện tại để xem thử, đơn đã độc đấu, Thương Huyền đủ tư cách chinh phục Dương Anh hay không. Trận chiến ở tội nguyên vực bất kỳ ai trong số bọn hắn cũng chưa đánh hết sức, bởi lẽ nghĩa rằng Dương Anh đã như cá nằm trên thớp, cần gì phí công bột phát toàn lực. Dương Anh ánh mắt lãnh khóc nhìn Thương Huyền, chậm rãi thốt ra vài chữ, thì ra ngươi chọn cái chết, lôi hằng gật đầu, cao giọng hô vang. Trận đầu tiên Dương Anh đấu Thương Huyền, chiến đấu bắt đầu. Con đường bá chủ, chương 2280 không thể giết, ánh mắt số đông đổ dồn về Dương Anh cùng Thương Huyền, chỉ chứng kiến bọn hắn nhìn nhau đầy sát khí, không giống như đối thủ cạnh tranh, ngược lại càng giống như kẻ thù, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Thương Huyền lên tiếng cười nhạt, chắc hẳn nghĩ rằng một đấu một sẽ thắng được ta, Dương Anh không đáp lời, song Chu Y đã nặng nề hiện lên trong tay, hiển nhiên đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Hừ. Thương Huyền lạnh lùng hừ một tiếng, chậm rãi vắt lấy ống tay áo của mình, keng, từ bên trong đó Lưu tinh thương phá không mà ra, tiếng thương ngân mạnh liệt vang vọng bầu trời, ở giữa thiên không, một điển sao nhanh chóng phủ xuống, tinh thần lực tiến vào thân thể thương huyền, càng gia tăng sức mạnh cho hắn. Trong nháy mắt, lưu tinh thương pháp đã được triển khai, thân thể thương huyền biến mất tại chỗ, tên như ý nghĩa, lưu tinh thương pháp nhanh như lưu tinh, tốc độ của người thi triển tạo thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, thương ảnh đầy trời đâm thẳng về phía dương anh, mà đối mặt với thế công như vũ bão của thương huyền Dương Anh mặc không đổi sắc, mãi đến khi thương huyền tiếp cận, nàng mới cực kỳ chuẩn xác vung ra hai chù y thành hình vòng cung, một trước và một sau. Chỉ với hai chù y, nền nát toàn bộ thương ảnh do đối thủ tạo ra, đồng thời sức nặng của chù y tác động dữ dội vào thân thương khiến đôi tay thương huyền tê dại, thân thể bất giác lùi lại, ánh mắt thương huyền trở nên ác liệt, 200 tầng thương vực đồng loạt mở ra, tạo thành thương thế, phô thiên cái địa, nhất thương toái tinh thần, thương thế hòa hợp vào một thương mang tính hủy diệt Sau lưng thương huyền hiện ra dị tượng hành tinh sụp đổ, đâm thẳng trực diện, Dương Anh nở nụ cười khinh miệt, 250 tầng chù y vực tạo thành chù y thế bạo phát, số lượng trực tiếp áp đảo thương huyền, một chiêu lưỡng chù y quan thiểm, sự nặng nề của vũ khí liền biến mất, tốc độ xuất chù y vượt qua cả ánh sáng, như thiển điện nện thẳng về trước mặt, đùng, thương thế sụp đổ, song chù nghiền ép trực diện, lưu tinh thương trong tay thương huyền như bị bẻ cong, hai chân liên tụ bị Dương Anh ép phải lùi về phía sau. Sắc mặt trở nên vặn vẹo, làm sao ngươi mạnh như thế? Thương huyền nộ quát, Lạc Nam thản nhiên xem lấy một màn này, mọi thứ đã sớm nằm trong dự kiến của hắn, chẳng có gì quá mức bất ngờ. Lần trước ở tội nguyện vừa khi Thương huyền va chạm trực diện với Dương Anh, cứ ngỡ là đôi bên thực lực ngang nhau, chiến đấu bất phân thắng bại, nhưng Thương huyền đã lầm to, nên biết rằng khi đó Dương Anh đã hao phí rất nhiều lực lượng đại chiến với đám tội nguyện sinh vật trong thời gian dài, trạng thái vốn không ở lúc toàn thịnh. Chưa kể Dương Anh chiến đấu với tâm lý đề phòng khi xung quanh có những kẻ địch khác cũng đang nhìn chầm chầm, trong khi đó thương huyền tâm thế thoải mái, lại ở trạng thái toàn thịnh sức mạnh vẫn không thể tự mình hạ gục được Dương Anh. Điều này chứng minh hắn tuy cũng là thiên tài nhưng còn kém Dương Anh một mảng lớn, đơn đã độc đấu, kết cục chỉ có thể là bại, quả nhiên không có ngoại lệ, lưu tin thương pháp của thương huyền tuy cũng nhanh và mạnh nhưng chắc chắn không thể sánh bằng ngũ hợp du thân chùi pháp của Dương Anh. Bị nàng gắt giao áp chế, số lượng thương vực của hắn không nhiều bằng số lượng chù y vực của nàng. Tình cảnh này khiến sắc mặt của Thương Thiên Hoàng đế ngồi trên đài cao trở nên âm trầm, tận mắt nhìn thấy nhi tử của mình bị đối thủ áp đảo không phải cảm giác dễ chịu, ta không tin. Thương huyền không phục gầm lên, trực tiếp vận dụng đến pháp tướng, tinh thần lực mãnh liệt dung hợp thành một pháp tướng sáng trực lấp lánh tay cầm trường thương, toàn bộ sức mạnh bạo phát trấn áp xuống dương anh, đối mặt với pháp tướng của Thương huyền. Dương Anh ngay cả triệu hoán Pháp tướng cũng không làm, nàng chỉ bạo phát thêm 200 tầng chiến vực tạo thành chiến thế, chủ y thế và chiến thế dung hợp, vi lực tăng mạnh gấp mấy lần tạo thành hai tầng thế giới bảo vệ xung quanh. Công kích của Pháp tướng đánh xuống vậy mà không thể xuyên qua được hai loại thế của nàng, Dương Anh nhân cơ hội đó nhảy lên không trung, ánh mắt lạnh lẽo, song chủ y thô bạo đập xuống đầu Pháp tướng, vành, không gian chấn động, Pháp tướng nổ tung, phốt, phản vệ khiến thương huyền thổ huyết, hắn không phục gầm lên. Bí thuật, tinh thần hợp thể, cùng cuộn tinh thần lực từ vô vàng ánh sao phủ xuống, tu vi của Thương Huyền liền gia tăng một tiểu cảnh giới, từ thánh đế sơ kỳ đạt đến thánh đế trung kỳ, lưu tinh thương ngân vang, số lượng thương vực đạt đến con số 300 tầng, táo bạo anh kích Dương Anh muốn tìm về mặt mũi, đáng tiếc đó chỉ là mong muốn đơn phương của Thương Huyền, khi mà Dương Anh một lần nữa bạo phát thêm chiến thế, Thương Huyền chỉ tinh thông một loại thương thế, trong khi Dương Anh nắm giữ cả ba loại sát, chiến và chù y thế. Hắn làm sao đánh đây, chùi ảnh đầy trời, thế công của thương huyền bị ba loại thế của Dương Anh nghiền nát triệt để, song chùi y nện thẳng xuống đầu hắn, thương huyền đồng tử co rút, một cảm giác tử vong lan tràn khắp đại não, hừ, có tiếng hừ lạnh từ trên đài cao vang lên, công kích của Dương Anh vô thức bị thượng lại, toàn trường giật bắn mình, ánh mắt bất mãn nhìn về phía thương thiên hoàng đế, không ngờ lão già khốn kiếp này lại xen vào tranh đấu của hậu bối, ngươi làm vậy là sao? Thiên tượng trí tôn nhàng nhạt hỏi, ánh mắt tràn ngập vi nghiêm, chúng ta nhận thua. Thương thiên hoàng đế chấp tay nói, đánh tiếp chỉ làm tổn thương hòa khí, đám đông chân mày giảng ra, nếu nhận thua thì được, dù sao thì đây không phải chiến đấu sinh tử, đôi bên không cần thiết phải chết, dương anh không phục, thanh lãnh quát lên, thương huyền còn chưa nhận thua, làm sao tính là thua cuộc, nói xong một lần nữa vung lên xong chùi muốn đập xuống, kẻ này từng dám giết nàng, làm sao nàng dễ dàng bỏ qua như thế được. Bất quá thương huyền cũng cực kỳ khôn ngoan, nhân cơ hội phụ thân tranh thủ cho mình, hắn vội vàng quá, ta nhận thua, được rồi, người chủ trì lôi hằng tức giọng, nhẹ phất ống tay áo, công kiếp của Dương Anh liền bị hóa giải, khốn kiếp. Dương Anh siết chặt nắm đấm, kinh người quá đáng a gian lận, đám người này gian lận. Đình manh manh không phục mắng, chúng nữ liền kéo tay ra hiệu nàng bình tĩnh lại, lạc nam hiếp mắt nhìn lấy cảnh tượng này. Chơi ở sân nhà của đối phương thì phải chấp nhận luật trừng của đối phương, hắn dám cam đoan vừa rồi nếu như người sắp bị giết là Dương Anh, cho dù mình có lên tiếng giúp nàng nhận thua cũng không được, thậm chí có khả năng còn bị trách phạt, ha ha. Thương huyền bại trận nhưng lại hướng Dương Anh nở nụ cười trêu tức, ngân ngang bước ra ngoài, Dương Anh hít sâu một hơi, nàng cũng biết bối cảnh của mình không bằng người, muốn giết thiên tài hàng đầu của đối phương trước mặt trưởng bối là khó mà làm được. Đành áp chế cảm giác bất mãn đứng sang một bên, trận đầu Dương Anh thắng. Lôi Hằng tuyên bố, Đình Manh Manh đã sớm giận dữ, nàng trực tiếp nhảy ra giữa chiến trường, hướng về phía Viêm Oanh gầm lên, dâm nữ, ngon ra đây nhận lấy cái chết. Đình Manh Manh từng bại trận khi đối đầu trực tiếp với Viêm Oanh ở Tử Hải, nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, nàng có lòng tin mãnh liệt vào thực lực của mình. Ha ha, bại tướng dưới tay của ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở mình, bại tướng vĩnh viễn là bại tướng. Viên oanh nở nụ cười chế nhạo câu đó trên thế gian này chỉ có duy nhất một người được nói, đó là nam nhân của ta. Đình manh manh nạo nghệ và tự hào đáp, hiểu vấn đề chưa, lạc nam nhịn không được bật cười, nhà đầu này thật không ủng công thương nàng, vậy để hôm nay bổn tiểu thư chứng minh cho ngươi và nam nhân của ngươi hiểu sự sai lầm của các ngươi là như thế nào? Viên oanh mãnh liệt tiến ra, không hề dây dưa dài dòng, đã trực tiếp kích hoạt thiên phú trời sinh của viên ngục tộc, bên trên cơ thể. 300 đường viên mạch nổi cộng lên như mạch dung nham đang lưu động, chiến lực tăng mạnh vô cùng. Đồng thời địa ngục hỏa cũng hừng hực thiêu đốt khách toàn thân. Chứng kiến tình cảnh này, không ít người âm thầm ngưỡng mộ. Viên ngục tộc khổng hổ là một trong những thiên địa sủng nhi có chiến lực cường đại. Viên mạch giúp bọn họ gia tăng sức mạnh thể chất, gia tăng uy lực của vũ kỷ để phá tan cơ thể địch nhân. Địa ngục hỏa giúp bọn họ có thể tác động vào linh hồn của đối thủ, có thể nói thủ đoạn tấn công đa dạng cực kỳ Viêm Anh không hề do dự, chiến thế hội tụ vào lòng bàn tay, hòa cùng sức mạnh của địa ngục hỏa và viêm mạch, hướng đình manh manh tung ra hai trưởng liên tục, chiến thế viêm ngục trưởng, trưởng ấn khổng lồ che thiên phủ địa như có thể trưởng bạo tất cả. Đối mặt thế công này của viêm anh, đình manh manh trầm thấp thốt lên, bác môn độn giáp, không sai, chính là bác môn độn giáp của Lạc Nam đã được nghịch mệnh phá cấp công cải tiến, đình manh manh đã cùng hắn song tu, Lạc Nam đương nhiên cũng chia sẻ một ít thủ đoạn chiến đấu phù hợp với nàng. Vô cùng thuận tiện, bất quá Đình Manh Manh chỉ mở ra được 7 môn trong tổng số 8 môn, mở ra tử môn chẳng khác nào tự tìm đường chết, nhưng dù là như thế, chiến lực của Đình Manh Manh vẫn gia tăng toàn diện, nhìn Viêm Anh đang lao đến bình tĩnh nói, "Ở Tử Hải tu vi thua kém ngươi, hiện tại tu vi ngang bằng, ngươi đủ tư cách nhảy nhót trước mặt ta, câm miệng và nhận lấy cái chết." Song chưởng của Viêm Anh đã phủ xuống, đây cũng là thời điểm cơ thể Đình Manh Manh bao phủ toàn bộ bằng kim cương cứng cáp và mỹ lệ Như một pháo đài lộng lẫy, thô bạo tung ra hai quyền đối ứng hai trưởng, ầm ầm, đình manh manh đứng im bất động, viêm anh đã liên tục lùi bước giữa không trung, thương thiên phách thể làm sao tiến bộ nhanh chóng như vậy. Không ít người biểu lộ khó tin, ở vòng đấu đầu tiên, đình manh manh cũng đã sử dụng đến thương thiên phách thể để giành chiến thắng trước nhiều đối thủ, nhưng khi đó tu vi của nàng chỉ là thánh hoàng viên mãn và thương thiên phách thể chỉ mới đến cấp độ hoàng kim mà thôi. Vậy mà hiện tại tu vi của Đình Manh manh đột phá đến thể thánh đế không nói, ngay cả Thương Thiên Phách thể cũng đạt đến cấp độ kim cương cuối cùng rồi, mà càng đạt đến cấp độ cao hơn, Thương Thiên Phách thể sẽ càng mạnh, bất kể là phương diện tấn công hay phòng thủ. Thú vị, Thiên Tượng Chí Tôn ánh mắt lóe lên, tuổi nhỏ như thế đã đem Thương Thiên Phách thể luyện đến tầng cuối cùng, ngoài nghị lực và thiên phú cần phải có đại cơ duyên hỗ trợ, thể tu tu luyện cũng cực kỳ tiêu tốn tài nguyên, nếu không có những tài nguyên cao cấp bậc nhất Đừng mong đem thương thiên phách thể luyện đến tầng cuối cùng, không thể không nói ánh mắt của thiên tượng trí tôn rất tốt, bởi lẽ đình manh manh đem thịt của bạo không thú làm đồ ăn, đó là tài nguyên luyện thể hàng đầu trong cấp độ trí tôn rồi, đáng giận. Viêm anh bị đình manh manh liên tục đẩy lùi, đã sử dụng đến địa ngục hỏa bao phủ toàn thân đình manh manh, hiển nhiên muốn trọng thương linh hồn, nhưng viêm anh đánh giá thấp thương thiên phách thể, nó là một trong những thể chất của thể tu hàng đầu, khi toàn thân ở trạng thái kim cương. Ngay cả hồn lực hay những đòn tấn công linh hồn cũng không thể xuyên qua để xâm nhập vào cơ thể được, lại thêm bác môn độn giáp gia cố, quy lực chồng chất, ngươi quá yếu. Đình Manh Manh kinh miệt nói, lại một quyền thô bạo đấm ra, trăng rắc, ngay cả không gian cũng xuất hiện các tết trạng, viêm anh bùng nổ sức mạnh của 300 đường vi mạch hết mức có thể mới thành công ngăn trở thế công từ thương thiên phách thể của Đình Manh Manh, pháp tướng của ta sẽ nghiền nát cái mai rùa của ngươi. anh không phục trống lớn Theo sau đó, địa ngục hỏa từ cơ thể ả bóc cháy dữ dội, hình thành một tôn Pháp tướng bằng hỏa diễn cuộn trào. Với sức mạnh của Pháp tướng, phim anh tự tin đánh nát lớp kim cương bảo hộ toàn thân đình manh manh. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến đồng tử trong mắt phim anh to rút lại, đình manh manh cũng ra tay kết ấn, nghịch sinh Pháp tướng được nàng triệu hồi. Đáng nói ở chỗ, đình manh manh lại tiếp tục niệm, kiên cương hợp tướng, ầm ầm ầm, phảnh khắc nàng phun máu lên trên nghịch sinh Pháp tướng. Lập tức toàn bộ cơ thể khổng lồ của nó cũng được gia cố kim cương, trở thành một phát tướng khoát lên người thương thiên phát thể. Phát tướng của đình manh manh bá đạo xuyên qua biển địa ngục hỏa hừng hực, lưỡng quyền đấm thẳng, đùng đùng, như thành trì bị công phá. Phát tướng của viêm oanh tán loạn, vô số địa ngục hỏa bắn ra bốn phía như những đóa hoa lửa, ảm đạm đến cực điểm. Ta không tin, làm sao ngươi mạnh lên nhanh chóng như vậy, ta không tin, viêm anh bị đã kích nội tâm kiêu ngạo, trong thời gian vừa qua. Nàng được viêm ngục tộc hậu thủng đột phá thánh đế, chiến lực tăng mạnh, vậy tại sao còn thua một nữ nhân từng bại dưới tay mình ở tử hải? Đơn giản thôi, lúc ngươi khi nam phách nữ, ỉ vào gia thế đi săn Bắc nam sủng cũng là lúc ta miệt mài khổ luyện. Đình manh manh lên mặt đầy kiêu hãnh đó là cái giá phải trả, chúng nữ đứng cùng lạc nam cố gắng nín cười, nha đầu này rõ ràng chỉ biết ăn và ăn, sau đó tìm lạc nam đòi xong tu, còn dám lên mặt nói như tu luyện gian khổ lắm không bằng. Ngươi còn chưa đủ tư cách lên mặt trước bổn tiểu thư. viêm Anh lên cơn thịnh nộ, chỉ thấy ả ta xúc động viêm ngục lâu, là chí bảo. Toàn trường hít sâu một hơi, tất cả mọi người cảm nhận được lúc này viêm ngục lâu đã thuộc quyền sở hữu của viêm anh, đã cùng viêm anh nhận chủ dù trước đó nó vốn là chí bảo của viêm ngục tộc trưởng. Rõ ràng viêm ngục tộc đã đầu tư hết mức có thể cho viêm anh, ngay cả chí bảo cũng lấy ra cho nàng nhận chủ rồi, tất cả chỉ để không vi phạm quy tắc của tứ phương quyết đấu. Ngươi làm sao đủ lực lượng điều động chí bảo? Đình manh manh nhíu mày hỏi, viêm ngục tộc không có khả năng hồi phục lực lượng điên cùng, viêm anh cũng không phải yêu nghiệt như lạc nam, làm sao một thánh đế vừa đột phá như ả có thể điều động viêm ngục lâu được chứ? Ha ha, chỉ cần xuất động một lần, sức mạnh của chí bảo đủ nghiền chết ngươi. Viêm anh oán hận cười to, đó là hậu quả khi đối nghịch bổn tiểu thư, tiếng nói vừa dứt, toàn bộ lực lượng trong cơ thể ả đã bị viêm ngục lâu rút sạch. Nó hóa thành khổng lồ, mang theo sự khủng khiếp của chí bảo trấn áp trực diện lên cơ thể đình manh manh, toàn trường nín thở.